Lão ông ông, ông ông theo số đỏ đấy ông ông có người tư vấn đó. <cười> Hoàng tài anh để hai quả lùng lẳng đó lên nó cũng vậy nữa hả? Lô là Hiếu Cà Mau Lê Votman, rồi vâng mail. Mà nó nó nó chỉ có vài mắt xem thôi, nó có vài mắt xem thôi, nó không có nhiều. Mà nó nó được hơn chục bộ nó được mấy mấy cuốn nữa tôi chịu rồi hello anh em của du tiếp hello hương lý hello hoàng sơn hello quyết nguyễn hello lê minh đức hello nguyễn hòa này hello anh văn trường tạ xây hello cơn gió mùa thu hello nguyễn ngọc tiền tác quyền có đắt không anh đắt chứ đắt cho em tác quyền đắt đầu có đầu có dậy đâu đầu có ít đâu em ở Uh, tác quyền uh, nói chung là xác định là nó cũng chỉ để ra được một ít gọi là gọi là co co thôi thì đó Quang Lê tất nhiên là làm là phải có lãi cảm ơn uh, sao mình không nhìn được hết cái tên của bạn đi ta Cảm ơn Nguyễn Ngọc đã super chat. Cảm ơn Ngọc rất nhiều. À, cái màu vàng đẹp đó. Anh nghe hello anh em du tiếp. Cảm ơn cái phong bao lì xì của Nguyễn Ngọc. À, đặt chè số đỏ, James. James ơi, đặt chè số đỏ. Đâu đang nói chuyện với mấy anh em bên Tok Tok ạ? Đang nói chuyện với mấy anh em bên Tok là hồi tối... Uh, có ngồi nói chuyện với uh, Với, với uh, mấy cái đứa Idol của network mình á Là nó nó bảo là Em chỉ có khoảng mỗi buổi live Của em chỉ khoảng 5-600 mắt Xem thôi à, Em live khoảng hơn 1 tiếng Mà em được mười mấy củ Ủa thật hả mày Dạ vâng thật Ở Thế mày live như thế nào Dạ em mặc cái áo quay á Em mặc cái áo quầy, sau đó em để hai quả loa lên trên bàn như vậy. Em ngồi, em chào. Dạ, em chào anh Nê Nguyễn Hoàng Sơn. Dạ, em chào anh trai Nguyễn Hữu Đức. Dạ, em chào anh trai Nguyễn Hoàng. Em chào anh trai quỷ nhân. Má, nó chỉ có như vậy thôi mà. Nó hơn tiếng, nó mười mấy củ, nó bằng lương. Nguyên tháng tao làm nó mày ơi. Nó nguyên một tháng tao làm trong khi đó là... Tôi ngồi tao đọc mấy ngàn mắt xem Đâu ít đâu bên Room top 4-5 ngàn mắt xem nữa Sau buổi like được 0,7 đô Talk talk Sao cuộc đời bất công với tao vậy Sao cuộc đời nó bất công với tao vậy Hết rằng nhé nghĩa nó có hai cái hai cái bịch lùng lẳng mình cũng có hai cái bịch chẳng giá mình đặt cái hai cái bịch đó lên hả? À, mà ngày mai tao xuống quyết định tao tao lại like, tao đặt hai cái bịch đó lên. hai cái bịch của nó là hai cái bịch đáng giá bịch của mình bịch bịch nước Mỹ Hello thầy luân. Ờ, em nó ngồi xả láng bằng anh đọc chuyển bã bột mép cả tháng đời nó bất công thế mình phải gạt cái đấy ra khỏi đầu anh em cho tôi xin anh em cho tôi xin khoảng 30 giây để tôi gạt cái đó ra khỏi đầu tôi từ tối đến giờ tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi Mà, Một 11 tối nó làm một tối nó nó nó, nó ngồi lo lai like. Bằng nguyên một tháng lương của tôi luôn mấy ông bằng đúng cả tháng lương tôi đi làm lương của tôi bây giờ là đang mời tính ra tất cả tổng thu cả hệ số cả phụ uh, cấp các thứ nó là một có 15 triệu 680.000 nghìn ừ. đấy là còn có thâm niên rồi đấy Có thông niên công việc rồi đấy 10 uh, 15 triệu mà uh -huh. nó, nó làm nó làm một tối bằng nguyên tôi làm cả tháng à <cười> Đâu hiểu kiểu gì Nếu lúc nó ấm ức <cười> Ok <cười> Ok Để bữa nào tôi nghiên cứu tôi thử đặt hai cái bịch của tôi lên coi So với hai cái bịch của nó xem liệu có ăn thua không ừ. Ok chúng ta vào thông trình nhé các bạn xong này tôi còn đi làm đêm kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh youtube truyện ma quan ngà tuấn và các nền tảng của tuấn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma làng quê của tác giả trung kiên oán nghiệp ở bộ truyện này chúng ta sẽ đọc trong vòng 3 tập à, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 một chút nữa khi tác giả trung kiên comment thì xin Nhờ các minh ghi bình luận lên Để cho anh chị em tiện tương tác Với tác giả Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín của tác giả trung kiên Ở đó thì bạn ấy post Tất cả các tác phẩm của bạn ấy đã viết Đang viết và Những cái dự định sắp tới Bạn ấy cũng sẽ đưa những cái bộ chuyện nào bộ truyện nào như thế nào lên và đó cũng là cái nơi mà các bạn có thể tương tác với tác giả trùng kiên dễ nhất có thể là trao đổi với tác giả trùng kiên để sở hữu trong tay những cuốn sách mà anh ấy đã được xuất bản chính thức ví dụ như là cuốn làm dâu đất độc đó nghe đồn rằng sắp tới là sẽ có cuốn nhà cụ thiêm và chuyện làng quê thì đó là những cái cuốn sách chính thức được ấn hành thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp với tác giả trùng kiên để sở hữu những cuốn sách đó Làm kỷ niệm hoặc là rảnh rỗi Chúng mình lấy ra mình đọc cũng hay Tại vì cá nhân tôi bây giờ vẫn cứ tiếp tục uh, Những cái cái ngày rảnh rỗi Tôi vẫn ngồi đọc sách giấy Mà đó cũng là một cái, cái giải sự giải trí rất là thú vị ủng hộ A Tún ủng hộ uh, Bằng cách uh, mua các cái sản phẩm trà búp Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên uh, cái, cái trà búp uh, Tân Cương Thái Nguyên thì chắc là Anh chị em không cần phải cân uh, nhắc suy nghĩ quá nhiều rồi Bởi vì đây là cái thương hiệu trà nổi tiếng nhất nhì Của thế giới luôn Đó chà đậm rất là ok, móc công năng mới 3 lít rưỡi 1 kg free ship cho anh em đậm vị, được 5 cái bịch như thế này, tha hồ anh em uống. Bên cạnh đó thì ở miền Bắc nó đang vào mùa nồm, nó đang vào mùa nồm rồi. Thời tiết nó không khí nó rất là ẩm ướt và khó chịu. Thì các bạn có thể là mua nụ bồ kết các bạn. Đây là nụ bồ kết tự nhiên, được làm từ bồ kết tự nhiên hoàn toàn. Nhựa cây bầy lời cùng với một vài loại thảo dược đặc theo cái công thức của người giao cho nên là nó rất là thơm dễ chịu. À, không có hóa chất, à, công dụng của nó thì bồ kết các cụ ngày xưa như nào thì công dụng của nó y như thế đóng thành nụ cho anh chị em tiện sử dụng thôi, một cái nụ như vậy đốt được cháy 25 phút. Một cái hộp này có khoảng 45 nụ à, anh em. Anh em có thể vào shop ở bên góc màn hình để lựa hàng hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn cụ thể được những ưu đãi quả tún. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Chuyện ma làng quê oán nghiệp tác giả Trung Kiên. Ma quỷ từ bao đời nay, những câu chuyện nó luôn là những thứ gì đó vô hình, kích thích trí tò mò của con người. Dù chẳng ai xác thực được cái vấn đề này, thế nhưng ma quỷ nó luôn tồn tại song song với thế giới thực. Nó luôn ám ảnh khiến chúng ta phải e sợ, phải tìm hiểu, phải cố gắng giải thích về nó, dù không hề có lấy bất kỳ một câu trả lời thỏa đáng từ suốt bao nhiêu ngàn năm. Khi còn bé, tôi thường ngồi lọt thỏm trong đám bạn, nép sau lưng người lớn để nghe những câu chuyện bí ẩn về ma quỷ. Trong những đêm cả xóm quây quần bên nhau. Ở cái thời mà cuộc sống còn thiếu thốn, mỗi buổi tối sau khi cơm nước xong, người ta lại tập trung ra ngoài đình làng, ra ngoài chỗ ngã ba, đông lắm. Đặc biệt là vào những dịp vụ mùa kết thúc, công việc đồng án đã trở nên rảnh rỗi. Già trẻ lớn bé ở xóm tôi thường quay quần quanh ấm trà dưới ánh đèn dầu leo lét, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện. Những câu chuyện ấy đủ mọi chủ đề, cứ kéo dài, kéo dài mãi. Thế nhưng thứ làm cho bọn trẻ con háo hức nhất, chính là những câu chuyện ma đầy bí ẩn, nửa thực, nửa hư. Chuyện ma làng quê luôn là một chủ đề hấp dẫn kỳ lạ. Hồi đó mỗi khi nghe người lớn kể chuyện ma xong, Tôi lại có một cái suy nghĩ quái gở và ngông cuồng Đó là ước gì mình được gặp ma một lần Được bị ma dọa một lần như trong chuyện Thay nhưng mà khổ Tôi cứ nghe suốt nghe mãi Mà vẫn chưa có cơ hội nào để được gặp ma Suốt cả tuổi thơ tôi lớn lên với những câu chuyện đó Những câu chuyện kể nó cứ kéo dài miên man Tưởng như là vô tận Đắm chìm trong những đêm trăng vắng sau này lớn lên tôi đi học, đi lập nghiệp, rồi lấy vợ ở trên thành phố. Tôi vẫn luôn tự coi mình là người thiên về khoa học kỹ thuật, thiên về nghiên cứu. Những câu chuyện ma thỏa bé dần dần chìm vào quên lãng. Thế nhưng sau khi trải qua cái sự việc mà tôi sắp kể đây, thì nhận thức của tôi đã thay đổi. Một chuyến đi về Bắc Giang trong một lần nhận lệnh đi công tác đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của tôi về tâm linh. Tôi đã phải cân nhắc rất nhiều khi đặt bút viết ra câu chuyện này. Một câu chuyện mà mỗi khi nghĩ lại nó vẫn cứ ám ảnh. Đó là vào một ngày mùa đông. Mùa đông năm, năm 2014, một mùa đông mưa dầm gió bấc đầy những sự u tối và cả những nỗi sợ. Những nỗi sợ cứ đeo bám mơ hồ, dai dẳng Chuyến xe khách lên tỉnh thả tôi xuống ngã ba đường, dẫn vào một ngôi làng nhỏ ven sông cầu của huyện Hiệp Hòa. Ngôi làng nhỏ nửa quê, nửa tỉnh, nằm ở ven quốc lộ, hiện lên mờ mờ giữa những làn bụi công trường mù mịt. Đan sen trong đó là những mảng màu vàng của đồng ruộng hoang tàn sơ sắc, như là khoác lên mình một cái áo chắp vá của sự chuyển mình. Bụi đỏ cùng mùi nước sông cuốn theo gió mùa đông bắc thổi nhẹ nhẹ. Lên lỏi vào cánh mũi Khiến tôi thở mà cảm thấy khó khăn Có lẽ là ở đây có một đại dự án Xây dựng khu công nghiệp Đang trong giai đoạn thi công săn lớp mật bằng Tiếng máy xúc máy ủi Tiếng động cơ Làm tôi nhăn nhó nhức đầu Ý ới khắp nơi là tiếng những người công nhân Nói chuyện ồn nã. Tôi cảm thấy hơi mệt Sau một chuyến đi xa Trên chiếc xe cóp chật trội Đầu đó có tiếng người chạy lại hồ hởi. Kiên! Kiên ơi! Bên này bên này <cười> Đến sao không gọi anh Mà taxi đâu Sao lại đi xe khách thế này Người đàn ông đen nhảm Bộ dáng ngoài 40 tuổi Cất tiếng giữa những tiếng máy gầm gào Ấy là anh Tuấn Anh Tuấn hơn tôi những 15 tuổi Làm việc cùng công ty Nhưng ở bên quản lý xây dựng Tôi nhận ra anh Tuấn bởi cái dáng người thô kịch Và hàm răng trắng ọn Lúc nào anh cũng tươi cười như vậy Tôi cũng khá thân với anh vì làm việc chung ở công ty. Dạo cái ba lô sốc lên vai, tôi bước lại gần. Đã mấy tháng rồi từ khi công trình động thổ, nay hai nghe mới có dịp gặp nhau. Anh Tuấn ở hẳn trên đây suốt khoảng thời gian đó để quản lý giám sát công trình. Tuy nhiên dạo gần đây xảy ra nhiều vấn đề sai phạm của các nhà tiểu thầu thi công cho dự án. Cho nên công ty điều tôi về đây để hỗ trợ anh trong mảng nghiệm thu và quản lý kỹ thuật. Anh Tuấn đây à? Ôi sao? Đi gì mà chào được anh? Thế tình hình trên này thế nào? Ôi loàng hoàng lắm chú Kiên à. à. Cánh thở thuyền, toàn đội tạp nhà mất dạy thôi. Hai anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, vốn đã thân quen cho nên nói năng cũng không có câu nể. Tính ra hồi ấy tôi còn là cấp trên của anh Tuấn đấy. Tôi làm ở trên phòng giám sát, còn anh Tuấn thì ở tổ cấp dưới. Cho nên vì thế tôi kém anh tụt nhiều tuổi, nhưng lúc nào cũng nhận được sự tôn trọng từ anh. tổ với anh Tuấn sau khi hỏi thăm qua loa một lượt, anh dẫn tôi đi thẳng xuống khu đang xây dựng. Sau một hồi trao đổi nắm tình hình, tôi truyền đạt lại ý kiến của ban lãnh đạo, rồi đi dạo một vòng quanh công trường nhằm kiểm tra các hạn mục của các nhà thầu nhỏ thi công. Giải thích qua vấn đề này một chút thì một công trình lớn sẽ có tổng thầu như là công ty của tôi và nhiều nhà tiểu thầu khác. Do các mặt nhỏ bên tôi sẽ bỏ tiền thuê các bên phụ cho nên mới xảy ra cái tình trạng lộn nhộn như đã nói. Anh Tuấn là đại diện của công ty tôi trực ở công trường này. Anh dẫn tôi đi xem, tôi phát hiện ra rất nhiều vấn đề phức tạp. Những vấn đề từ chất lượng nguyên vật liệu, vấn đề thi công, vấn đề kỹ thuật. Ngay cả sổ sách tông thợ Cũng rất nhiều thứ phải ra soát lại Tôi thở dài chép miệng Bởi biết tôi không thể nào giải quyết Em xuôi vụ này trong ngày 1, ngày 2 Trước khi lên đường sang đây Tôi đã chuẩn bị một ba lô đồ đạc tô ụy Sẵn sàng cho chuyến đi khoảng nửa tháng Đến một tháng ăn ở Cơ mà Ở đây vấn đề chuyên môn Tôi xin phép không nói quá lâu Hai anh em trò chuyện với nhau một lúc Trời đã sầm tối Bởi vì công trình chưa đến giai đoạn cấp bách, cho nên mới chỉ gần 6 giờ. Anh em công nhân đã kéo nhau rút hết. Tôi nhìn đồng hồ mà nheo mắt. Anh Tuấn này, ở đây ăn nghỉ thế nào? Mãi nói chuyện với nhau quá, thấy trời đã tối, tôi mới nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Anh Tuấn đưa tay chỉ. Ở ven khu đất dự án có một cái container bỏ, nó được cải tạo thành nhà ở tạm. Nằm trơ trọi giữa một khu đất trống Ngay gần một cái lán tôn Dựng tạm dường như là để cho công nhân nghỉ trưa Anh Tuấn gãi đầu cười nói Nếu mà tôi không ngại thì có thể ở luôn ở đây Hoặc là ra nhà nghỉ thuê phòng trọ Theo kế hoạch của công ty Tôi chỉ nhún vài một cái Thôi thì ở đây cũng được Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy Hai anh em vừa trò chuyện Vừa tiến về phía đó Tôi thấy ở trong nhà công tơ nơ Lố nhố mấy người đang đứng lấp ló. Dạ, chào hai sếp ạ. <cười> hai sếp xong việc rồi đấy à, À, các bác đổi ca đấy à, Giới thiệu với các bác. Đây là sếp trẻ ở trên tổng công ty. Giới thiệu với chú Kiên. Đây là các bác bảo vệ. À, dạ, chào các bác. Những người kia cất tiếng. Tôi nhận ra họ đều là những người đàn ông lớn tuổi. Là đội bảo vệ công trường. Tôi chào hỏi qua loa một lượt rồi đứng ở bên ngoài chờ đợi. Các bác bảo vệ thay quần áo xong xuôi, giao ca rồi bước ra ngoài. Không biết có phải là vì sự có mặt của chúng tôi hay không. Tôi thấy họ bàn giao dụng cụ, ký tá giao sổ đúng quy trình lắm. Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy dự án hiện có bốn vọng gác. Mỗi vọng gác nằm ở một góc của khu đất. Và dường như mỗi ca làm việc của bảo vệ sẽ kéo dài 12 tiếng, túc trực bất kể ngày đêm. Ngài Tuấn giới thiệu, Tôi ở trên tổng công ty về. Các bác bảo vệ hồ hời hỏi chuyện. Tôi thì còn ít tuổi. Các bác ở đây toàn là chạc tuổi bố tôi. Cho nên tôi luôn giữ lễ phép dạ thưa. Sắp xếp chỗ ăn nghỉ xong xuôi. Tôi thấy anh Tuấn thay đồ đi đâu đó. Tính rủ anh đi ăn cơm quán. Anh Tuấn gãi đầu gãi tay. Này, anh đi đâu đấy? Ở gần đây có quán cơm bụi nào không? Hai anh em mình... À có ở, ở ngay đầu đường mà, mà mà mà thôi chú cứ tự nhiên. <cười> anh anh có hẹn. Hẹn cái gì? <cười> anh anh có con mén Nghe Thanh Tuấn nói vậy, tôi không hỏi thêm nữa. Cái tính trăng hoa đánh đông dẹp bắc của mấy lão làm công trường xây dựng, nay đây mai đó, tôi còn lạ gì. Mấy lão này đi đến đâu là giải bộ đến đấy. Sau này tôi mới biết lão tuấn đến đây rồi cặp với một bà nhà ở trong làng chồng mất sớm lão cứ ăn ngủ ở nhà bãi suốt cho nên chẳng mấy khi ngủ lại công trường cùng anh em thôi thế cũng được còn tôi thì vốn là quen một mình ngủ mà có người khác cùng giới nằm cạnh tôi khó chịu trần trọng cả đêm thấy không phải lo gì thêm cho tôi nữa lão tuấn liền lập tức nhanh nhanh chóng chóng chuồn đang lúc loay hoay sửa soạn đồ đạc quần áo để treo lên móc tôi thấy con bảo vệ đi từ bên ngoài bãi về phía container hình như là ông tìm thứ gì đó bác quên cái gì à ờ, chào cậu ờ, cậu cho tôi vào nhờ tí tôi tự quên tí đồ thấy một trong mấy người bảo vệ vừa đi lại quay vào tôi nhíu mày hỏi ra thì bác này tên là vũ bác vũ tiến tới chỗ cái tủ sắt ba tầng Mở tủ ra lấy cái bọc gì đó Tôi thấy là một cái bọc ly lông màu đen Bị vò rúm gió lại Rõ ra thì tôi thấy có mấy củ gừng Mấy củ tỏi Kèm theo cả một con dao bầu cũ kỹ Trong lưỡi dao đào hoen Tôi nghiêng đầu nhìn năm chiêu Bác Vũ liếc mắt nhìn tôi lại Tôi thấy ông ấy dắt nguyên cả con dao bầu Và thắt lưng thì lại càng thêm tò mò Tôi hỏi ông mang theo dao bầu để làm gì Sao trông nó nguy hiểm thế? Bác Vũ ấp úng, Bác nhìn tôi rồi tặc lưỡi. Nói tựa như đang giấu giếm. À, tôi à, có gì đâu. Tôi, à, tôi yêu bóng vía cậu ạ. Yêu bóng vía bác. Nghe xong tự nhiên tôi có cảm giác gì đó mơ hồ. Bác Vũ luống túng không nói gì thêm nữa. Tôi nhìn chầm chập vào thắt lưng của ông ấy. Tôi thấy đây là một con dao bầu cũ. Là loại dùng để mổ gia da súc. Dường như nó được sử dụng lâu rồi Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết rõ Mục đích ông làm như vậy là làm sao Thấy tôi tò mò Bác Vũ cứ lưỡng lự Tôi hỏi vấn đề gì Bác có thể nói hay không Ánh mắt của ông ấy liếc nhìn ra ngoài khu đất Trông lấm la lấm lép Sau đó Ông ấy thở dài cười méo mó đi khuất ra ngoài container. tự nhiên tôi gai người. sau khi nghe câu nói ông để lại, à, à tôi, tôi sợ ấy mà. đất này nó hơi giữ đấy cậu cán bộ ạ. thôi, thế tôi xin phép, tôi, tôi đi cả muộn. thái độ của bác vũ làm cho tôi ngạc nhiên. nhìn theo bóng lưng của ông lật đật rời đi. nói thật là lúc ấy tôi chưa có khái niệm gì về ma cỏ cả. tôi không cảm thấy sợ. Là người đã đi nhiều nơi, ăn bờ ngủ bụi nhiều mà chẳng có vấn đề gì. Tôi chỉ thấy khó hiểu. Cười nhạt lắc đầu ngồi ngả lưng trên sofa. Công trường sau cả một ngày ở Mỹ nay trở lên tĩnh lặng. Các bốt an ninh đã sáng đèn. Thấp thoáng ở bên trong là bóng dáng của những người bảo vệ già. Đang ngồi thu lưu ở đó. Làm cho tôi có cảm giác yên tâm hơn nhiều. Tôi đi xuống bên nhà tắm, xả qua một lượt cho dễ chịu. Rồi sau đó mới tìm chỗ ăn uống Cũng may là quán cơm bụi không xa Tôi lấy mấy cái xe cà tàng của anh em công nhân ở đó Đi ăn cho nhanh Rồi về lại công trường nghỉ ngơi sớm Sau cả một ngày mệt mỏi Đêm đầu tiên ở công trường này Không hiểu vì sao dù rất mệt Nhưng tôi khó ngủ Ban đêm ở đây nó yên lặng lắm Nó vắng vẻ đến kinh khủng Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa tôn Và tiếng giấy kêu zin giít sát mặt đất Tôi nằm mà nhắn tin cho vợ, khi ấy thì mới chỉ đăng là người yêu. Đến tận 11 rưỡi sau đó mí mắt của tôi dần sụp xuống. Tôi cố gắng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nhòe nhòe. Cho đến lúc tôi gật gà gật gù, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Một lúc lâu sau, có lẽ đã là gần 1 giờ sáng. Cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng làm cho tôi tỉnh dậy. Lúc này không gian ở bên trong container tối lắm Cơn buồn đi vệ sinh thúc bách Tôi lăn lộn một hồi chẳng thể nằm yên Cuối cùng cũng phải mò dậy tìm đường đi ra ngoài Ai, Chết tiệt Tính tôi rất ghét đang ngủ mà phải mò dậy Nhưng cực chẳng đã đành phải tung chăn ra Bước xuống giường mà quờ quạ Các nhà vệ sinh tạm nằm cách container khoảng 30 mét Tôi với tay bật điện Nhưng bóng không sáng Chẳng biết là mất điện từ bao giờ Sỏ dép Bấm đèn flash điện thoại Bước ra ngoài Không gian tối như hũ nút Chỉ có ánh sáng của đèn điện thoại le lói Chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo Khắp nơi lồn nhồn Là gạch đá khó đi Bốn bốt an ninh im lặng như tờ Bởi vì không có điện Cho nên tôi cũng không còn thấy mấy cái bốt đó nữa Khắp nơi chỉ là một màu đen đặc Tôi vừa đi mỏ mẫm, bước qua những đống gỗ ghề đá sỏi. Tiếng dép của tôi dẫm trên nền đất lẫn với những lá cây khô từ bên ngoài quấn vào cứ lạo xà lạo xạo. Có lúc thì tôi bước qua, những khu đất lo lại chuyển thành cái âm thanh lịch bà lịch bịch nghe lạ lắm. tiếng bước chân hòa lẫn trong tiếng gió làm cho tôi tự nhiên dùng mình cảm giác như trong những tiếng bước chân lảo đảo liêu siêu của tôi hình như còn có cả một tiếng bước chân nào đó khác nó mơ hồ ma quái bãi đất này buổi đêm nó rộng mênh mông tôi lật mò đi về phía chỗ nhà vệ sinh mà cảm giác như bóng tối đang nuốt chửng đâu đó trong tiếng chân tôi khẳng định đúng là có một tiếng chân khác xen vào Nó vang lên ngay đằng sau lưng của tôi vậy Chọc tích tắc theo bản năng Tôi dừng lại Quay phát người dọi đèn khu đằng sau lưng Thế nhưng làm gì có ai đâu Tôi căng mắt nhìn vào trong bóng đêm Quả thực là không có ai cả Và dường như là tôi đã nghe nhầm Sao lại Sao lại thế nhỉ Nhìn xuống chân mình khó hiểu Sau đó tôi tiếp tục dạo bước về phía khu nhà vệ sinh Tiếng bước chân lại lịch bịch lịch bịch vang lên Nhưng rất nhanh ngay sau đó Lại có tiếng đan sen Lần này tiếng chân đan sen nghe rõ lắm Nó nhịp nhàng và gần như khớp với tiếng chân của tôi đang di chuyển Nhưng tôi chắc chắn Đó không chỉ có riêng bước chân của tôi Không lẽ là có ai đó đang rình bò Chả nhẽ là như vậy Tôi nín thở Tôi quay phát đầu lại Nhưng lại một lần nữa tôi sững ra vì làm gì có ai đâu Và rất nhanh tiếng bước chân biến mất Tôi tự nhủ Mình là người có học Không thể tin vào giam ba chuyện nhảm nhí Đoạn dảo bước đi thẳng vào trong nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn Tiếng gió lùa qua mái tôn Sọc lên cái thứ mùi ammoniac nồng nặc. Tôi nín thở xả thật nhanh Rồi kéo khóa quần Mọi thứ cũng không có gì khác biệt. Có lẽ câu chuyện không đầu không đuôi với bác bảo vệ Vũ vừa nãy làm cho tôi suy nghĩ vẩn vơ. Tôi tự cười lấy bản thân mình, ngáp dài, bước ra ngoài để tìm đường trở về. Đi được vài mét ra khỏi nhà vệ sinh. Lần này tôi lại nghe thấy âm thanh. Thế nhưng không phải là tiếng bước chân, mà nó giống như là tiếng cười khúc khắc khích khích. Âm thanh mỏng dính Tiếng cười thoảng ở trong gió nghe gần lắm Nó loáng thoáng có lúc như là tiếng người đàn bà cười Nhưng có lúc thì nó như là tiếng trẻ con chạy đuổi nhau vậy Cảm giác ớn lạnh truyền đến Tôi quay phát lại đằng sau Như một phản xạ. Sau hai lần quay lại không thấy gì thì lần này Tôi giật bắn người Đứng sững như trời trồng Giữa đêm khuya Ánh đèn flash của điện thoại Chiếu qua chỗ bụi cây gần đó Ngay chỗ nhà vệ sinh Tôi bàng hoàng Bởi lẽ tôi thấy một cái bóng đen Đúng là một cái bóng đen Lướt nhanh qua, nhanh lắm Ngay cạnh cái đống cột bê tông chất ở đó Cái bóng đen lấp ló, tôi không nhìn rõ khuôn mặt Nhưng tôi khẳng định đó là một bóng người kẻ ngồi sổm, trồm hỗm ở trong bụi cây Thò cái đầu ra ngoài Tôi có thể nhìn thấy Cái miệng le le ngoác ra Trông hơi đỏ đỏ nhờ nhờ Và đôi mắt trắng ơn ẩn hướng về phía tôi Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng Trong khoảnh khắc tôi liếc ánh đèn lại Thì bóng đen rất nhanh lại biến mất tiếng cười kia cũng im bặt. tay chân của tôi bồn rộn, bước lùi lại vài bước. gió thổi lùa qua mái tôn, cứ lộc cà lộc cọc. tiếng của những tán cây xào xạc vang lên. đến lúc này thì tôi quay phát đầu mà chạy. cái, cái gì thế này, cái quá gì thế này. tôi cứ nhắm hướng phía container mà chạy thục mạng. Không hiểu nổi chuyện gì xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi Cảm giác giận gáy Nó cứ liên tục đuổi bám Đôi mắt của tôi cứ mở dần mờ dần đi Tôi chỉ biết chạy Lúc này thì chỉ có nghĩ đến chạy Chạy và chạy thế thôi Bây giờ thì tôi biết là lúc nãy tôi không nghe nhầm Tôi hoàn toàn không phải là tưởng tượng Tiếng bước chân vừa nãy đi theo tôi Chính là thứ ngồi trộm hỗm Ở trong bụi cây Chính là nó lúc đến gần cửa container thì bất ngờ một ánh đèn pin từ xa chiếu thẳng vào mặt tôi vang vang giữa khu đất hoang có tiếng quát rất may lần này thì không phải là ma là quái mà tiếng của một người đàn ông tôi cảm thấy nhẹ bẫng cả người âm thanh của ông bảo vệ giữa đêm kéo tôi ra khỏi sự ma quái mù mịt chuyện gì đây ai đây Đói, đây đây cháu cháu ớ, cháu kiên đây Âm thanh của ông bảo vệ Đánh động mấy bốt còn lại Một bác bảo vệ già gần chạy đến Bác này tên là Trúc Thấy tôi run cầm cặp mặt cắt không còn họt máu Thì khó hiểu Ông chiếu đèn đi chỗ khác cho đỡ mất lịch sự Sau đó co mày nhìn tôi từ đầu đến chân Với bộ dáng hốt hoảng Ông hỏi tôi đi đâu Tôi thở hồn hèn Nhìn về phía nhà vệ sinh khu chân múa tay mà kể Ông Trúc kinh ngạc Nghe tôi kể xong Cơ mặt của ông giật giật. Ông vội vàng cắm cúi kéo tôi vào container. Điện vẫn chưa có. Mấy bác cháu ngồi phịch xuống ghế. Tai tôi lúc này nó cứ ủ ủ. Trái tim thì đập loạn cả lên. Ông Trúc nói giọng giật cục. Hình như... Hình như là... Cậu... Cậu gặp thứ đó rồi. Thứ đó? Th thứ đó là thứ gì à? Giữa ánh đèn pin và đèn điện thoại yếu ớt. Chiếu chiếu lên khuôn mặt, làm cho khuôn mặt của ông ấy bên sáng bên tối. Nhăn nheo, tự nhiên tôi thấy dần dọn. Tôi biết là ông Trúc, ánh mắt cũng sợ sệt nhìn tôi. Ông rót chén nước chè đặc, sau đó từ từ bảo tôi kể lại tình huống vừa rồi. Nghe xong, ông Trúc nén tiếng thở dài. Ông châm một điếu thuốc đưa cho tôi hút, rồi ánh mắt đâm chiêu nhìn ra bên ngoài bãi. Những lời mà ông Trúc sắp kể sau đây Làm tôi vừa kinh vừa sợ Chép một ngụm nước chè. Ông ấy nói Trong khi tôi đang run dậy Đến mất kiểm soát Cái thổ đất này trước kia Nó nó là cái bãi tham ma Bỏ hoang đấy cậu ạ Lúc săn lấp Người ta bảo là đã di rời hết rồi Thế nhưng thực tế Hết hay là sót thế nào Thì đách ai biết được Cách đây một tháng Có hàng công nhân lái máy xúc Nhìn thấy cô gái mặc áo rách Đứng ở trên cần cầu vẫy vẫy tay Ở đây cũng đã mấy người Nhìn thấy ma rồi đấy cậu ạ Ở đêm ông Vũ Ông ấy còn thấy nguyên cả một đoàn ăn xin Đi dòng rắn Ai, Sợ lắm bác, bác Vũ trực ca trước á Thảo nào Tôi nhớ lại tình huống Ông Vũ lúc nãy quay lại lấy cái túi bóng đen Bây giờ tôi mới hiểu ra vấn đề Theo như những lời ông Trúc kể, công trường này là san lấp cả một khu cánh đồng cũ, diện tích rất rộng. Khi xưa ở đây có mấy khu mộ nằm dài rác. Đợt ấy nghe bảo là đã chuyển đi, cơ mà có những ngôi mộ vô chủ. Thậm chí có những ngôi mộ đã nằm sâu dưới đất, qua năm tháng đã mại hết. Thành ra nhà thầu cứ đến đúng thời gian đã ước định thì săn lấp bằng phẳng. Chả rõ là có còn sót lại tiểu xương hay không. Tôi nghe ông chúc kể. Tim của tôi càng đập như trống bòi. Ông Trúc còn nói là ở mấy bút bảo vệ, thi thoảng đồ đạc còn bị đổ, bị động, bị di chuyển mà chẳng hiểu tại sao. Chính vì vậy, ở đây ông bảo vệ nào cũng sợ. Ông nào ông đấy, khi đi trực là phải mang theo những thứ đồ làm phép. Còn nhắc tôi phải hết sức cẩn thận. Một lát sau thì công trường có điện, tạch một cái, cả mấy người chúng tôi thốt lên. Ôi may quá, có điện rồi. Ánh đèn treo ở bên ngoài bãi đất hoang sáng lên. Tôi reo lên như là một đứa trẻ được quà. Ông Trúc bấy giờ mới đứng dậy. Ông bảo tôi cho ông số điện thoại. Thấy không còn vấn đề gì nữa. Ông xin phép quay về bốt. Nhìn theo bóng lưng ông già rời đi đến khi khuất hẳn tôi mới đóng kín cửa. Quả thực là đời tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ đến như vậy. Leo lên giường kéo chăn kín cổ. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở nhìn chồng chọc lên mái tôn mà chẳng thể nào ngủ được thêm nữa. đêm hôm đó là một đêm rất dài. nằm ở giữa bãi công trường, nghe tiếng do zip. đâu đó ở trong khu dân làng tiếng chó cắn ma cứ nhấm nhá nhấm nhặn vang lên. sáng ngày hôm sau trời vừa tỏ công trường đã hoạt động trở lại lúc anh Tuấn quay về tôi có đem lại đầu đuôi câu chuyện kể cho anh nghe xong anh Tuấn cười gãi đầu gãi tai vẫn là cái vẻ xòe xòa. À, anh cũng có nghe mấy ông bảo vệ ông kể chuyện cơ mà chắc là chắc là chú tưởng tượng ra thôi anh đã gặp bao giờ đâu những lời trấn an của anh Tuấn cũng giúp tôi phần nào yên tâm tiếp tục vùi đầu vào công việc. Công việc buổi sáng ở công trường rất bận rộn, cho đến trưa, anh Tuấn tự dưng lại rủ tôi vào trong làng nhậu. Tôi thì quả thực là tôi khoái cái món nhậu lắm, liền gật đầu đồng ý ngay. Anh Tuấn còn rủ thêm vài người của mấy nhà thầu vào ăn để cùng giao lưu bàn bạc, tiện là cũng để giới thiệu họ với tôi. Lúc ăn uống xong xuôi mấy anh em chở nhau ngược ra ngoài công trường, đi đến giữa làng. Tôi thấy có một ngôi nhà khang trang Xây có giấy trọ cấp 4 ở dưới sân Chẳng hiểu sao tôi tự nhiên vỗ vai bảo anh Tuấn dừng lại cho tôi xuống Ý nghĩ thuê trọ lóe lên ở trong đầu Tôi đã vô tình gặp phải những vấn đề vô cùng bí ẩn từ đây Anh Tuấn Anh Tuấn dừng xe dừng xe Sao đây Uống một tí mà đã lôn à Nồn nết cái gì Dừng lại xem nào Chiếc xe máy chở tôi và anh Tuấn đang chạy bon bon Tôi đòi rừng làm cho anh Tuấn loạn troạn. Xe vừa rừng, tôi nhảy phốc xuống, tiến thẳng về bên đó. Trước mắt là một ngôi nhà vườn khang trang, có tường bao xây cao rộng. Ngôi nhà trông rất khác biệt, nó nổi bật, trông giàu có khác hẳn với những ngôi nhà lụp sụp ở xung quanh. Đằng trước ngôi nhà có một khoảng sân gạch đỏ rộng lắm, phía sau là vườn tược, còn có cả hồ cá cảnh và hòn non bộ đắt tiền ở góc sân. Tôi còn thấy cả dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn xanh Và treo cái biển cho thuê trọ Anh Tuấn ngó nghiêng Liền hiểu ý Lúc còn đang dòm dòm Thì có một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi Vừa bước ra Ở tỉ bài đây Dạ cháu cháu, cháu chú Ở đây ở đây cho thuê trọ à Người đàn ông nhìn chúng tôi cau mày Ông ấy tuy có tuổi Nhưng chồng vẫn còn đẹp mã lắm Lưng thẳng dáng người cao rong rỗng và bộ dáng nhàn nhã, khuôn mặt của ông này vuông vức chữ điền, đôi lông mày rậm và ánh mắt sắc sảo. Tôi liên tưởng ngay ông này hồi trẻ là thuộc dạng đẹp trai sát gái lắm. Anh Tuấn đá chân chống nhìn nhìn, dường như hai người quen nhau. Anh Tuấn tự nhiên cười phá lên. Ông này cũng ồ lên một tiếng. Bác Quân, ha, <cười> bác Quân, nhà bác ở đây đấy à? Ồ. À, <cười> dân chơi công trường đây mà Hai người họ vừa gặp Như đã thân quen Làm tôi bất ngờ Anh Tuấn tiến tới Bắt tay một cái Sau đó nhanh nhậu giới thiệu Thì ra là họ đã quen nhau Theo kiểu bạn nhậu Anh Tuấn ở đây tính ra đã mấy tháng Nửa năm Vì cặp kè với cái bà quá chồng Anh hay lang thang ở trong làng Để mà nhậu nhạt mỗi tối Đâm già cũng quen biết Khá nhiều với người dân ở đây Ông chủ nhà này Bác Huân là một trường hợp như vậy. Ông Huân năm nay 58 tuổi. Thế anh Tuấn quen biết ông Huân. Tôi cũng chào hỏi lệ phép. Dù gì ông ấy cũng đáng tuổi cha tuổi chú. Dạ cháu chào chú. Chẳng hay. Ôi chú cháu đích gì? Anh thôi. <cười> Đâu mẹ à. Anh hơn mày có đôi ba chục tuổi mà. <cười> ông Huân vừa cười hào sảng. Vừa vỗ vai tôi bồm bộp bồ. Cái cách nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái, theo phong cách của người có tiền. Anh Tuấn nhanh mồm giới thiệu qua về tôi một chút. Ông Huân mời hai anh em vào nhà uống nước, vừa bước vào trong sân. Tôi mới nhìn thấy, ngôi nhà này có 6 phòng trọ, cấp 4. Ở đây là ngôi nhà duy nhất trong làng có chỗ trọ khép kín. Dường như là ở 3-4 phòng đều đã có người đến thuê. Bước vào phòng khách nhà ông Huân, tôi tự nhiên có cảm giác có gì đó bức người Cả ngôi nhà được ốp gỗ, có bài trí bể cá, khu gian thờ hoành tráng với câu đối hoành phi sơn son thếp vàng trăng nghiêm. Giữa phòng khách có bộ bàn ghế khắc dòng bảo đỉnh cao cấp. Trong căn phòng lờ mờ, sương khói phảng qua cánh mũi là mùi nhang trầm, tỏa ra từ cái lư đồng đại bái ấm áp. Tôi trầm trồ, à, à, anh này, nhà anh ấm cúng thật đấy. À, <cười> cũng bình thường thôi. Bình thường thôi. Tôi đi đánh giá ban thờ nhà ông Huân. Trên đấy có hai tấm di ảnh của hai ông bà già. Tôi có thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều. Ông Huân thì đáp lại những câu hỏi của tôi một cách nhàn nhạt. Một nụ cười pha chút gượng gạo. Ông rót nước từ cái ấm men xanh để trong cái giỏ ủ bằng mấy tre đan kín. Mời anh em chúng tôi. Tôi bắt đầu đề cập vấn đề, thuê phòng trọ. Ông Huân gật gù. Ông ta nhìn tôi mặc chiếc áo bảo hộ lao động, còn dính chút bụi đỏ. Ông khề khà tỏ ra khá ưng. Đại khái là đây còn hai phòng nữa chưa có người đến ở. Bốn phòng đã cho thuê, thì đều là công nhân hết. Một phòng là của mẹ con đơn thân chuyển từ làng khác tới. Một phòng là của hai cô gái làm ở khu công nghiệp làng bên. Hình như là làm mấy cái nghề phức tạp. Tôi cũng chỉ nắm bắt sơ bộ như thế. Anh Huân này, thế... Ở đây đông thành phần thuê trọ như thế à? Dạo ôi, đông chứ sao? Chú tưởng cái xó nhà quê này thì không có việc gì làm à? à thì <cười> em hỏi thế Tôi cũng chỉ biết cười trừ Thực ra ở quanh làng này và làng bên Cũng có vài cơ sở sản xuất hàng hóa Chỗ này lại ven con đường quốc lộ Công nhân tập trung về nhiều Có nhiều quán karaoke, cà phê đèn mở đủ cả nhu trò cầu ở trọ là nhiều Anh Tuấn gật gù khen Ông Huân đúng là người có tầm nhìn xa trông rộng Ông biết có khu công nghiệp về Ông đón đầu mở luôn sắm trỏ Trong khi dân ở quanh đây Đa phần là vẫn còn đi đồng đi ruộng Chả biết đâu đến đâu Ông Huân cười hào sảng. Tiếng cười của ông Khiến chúng tôi thoải mái lắm Tôi lần mò trong túi Lục tìm chiếc ví của mình Trong lúc Ông Huân kể chuyện ai? Làm dễ trọ là cho nó có người ở Cho nó vui thôi <cười> Nhà có vợ chồng tôi Cùng vợ chồng thằng con trai Đấy các chú thấy đấy Nhà rộng, neo người Cho nên là thoải mái lắm Sau này tôi mở thêm chục phòng nữa <cười> Coi như là có đồng ra đồng vào Tí rau tí bún Thế hay là anh Huân cho em thuê một phòng đi Em ở đây độ một tháng Xong công việc là em về tổng công ty Ở Hà Nội Ôi giời đơn giản Phòng thì thôi mỗi tháng 1 triệu, điện nước ở đây trả đã bao nhiêu, anh trả tính Tôi mừng rỡ, lập tức muốn đặt cọc, anh Tuấn ngồi đưa đẩy câu chuyện Mấy anh em rôm giả lắm, sau đó tôi rút tiền đưa luôn cho ông Huân, định chiều nay tôi sẽ chuyển đồ đến Ông Huân dẫn chúng tôi xuống xem phòng, tôi tính thích yên tĩnh, chọn phòng ở cuối dãy sát với khu vườn rau Phòng trò không rộng lắm Thế nhưng nó có đủ giường, tủ nhà vệ sinh Chỗ tắm, tiện nghi khép kín Đủ để phục vụ những nhu cầu thiết yếu Của một người hàng ngày Thề em quyết nhá Chiều em chuyển đồ đến Mà có cần ghi thông tin Hay khai báo gì không hả bác Dạ ôi Ở cái xó làng này thì cần đếch gì Ông Huân xua tay cầm lấy Một triệu từ tôi Rồi chỉ bảo lấy số Thế thôi Ông ấy bảo Tính ra là ông quen chính quyền xã đây cả rồi Với lại ở cái thời điểm đó Thì mấy cái việc mà tạm trú tạm vắng Ở quê nó cũng chưa làm ngặt Hai anh em trao đổi thêm vài câu Ông Huân chỉ nhắc nhẹ Ở đây đêm hôm có đi đâu á Thì chỉ cần cửa giả cẩn thận Làm gì cũng nhẹ nhàng đỡ ảnh hưởng đến người khác Dù sao thì nhà ông có thằng cháu nổi còn nhỏ Chiều nay bố mẹ nó về Mấy người ở trọ cũng về hết Ông giới thiệu cho tôi qua loa Họ sẽ nắm bắt được. Tôi tươi cười, từ biệt, theo chân anh Tuấn. Vâng, thế chào anh. Chiều xong việc, em sẽ sang. Bất chợt. Tôi và anh Tuấn đang bước đi, thì nghe tiếng của một người phụ nữ nào đó cất lên nhẹ nhàng. Khách thuê trọ đấy à? Xem là người thế nào? Dạo ơi, cái bà này. Thôi, đi vào trong kia đi, dạy việc. Tôi quay đầu lại nhìn thấy là một người phụ nữ trung tuổi Bà này trông sang trọng xinh đẹp và phúc hậu Có vẻ là kém ông Huân vài tuổi Nhưng là vợ ông nữa Bà này mặc bộ quần áo màu nâu xám Giống như kiểu các bà các cô hay đi chùa Trên tay cầm một chuỗi chẳng hạt Bà đứng ở bên hiên nhà lấp ló nhìn về phía chúng tôi Sự xuất hiện của người phụ nữ khiến cho tôi và anh Tuấn chú ý Ông Huân phất tay ra dấu Bảo bà kia không nán lại nữa Bà ấy chỉ liếc nhìn chúng tôi một cái nữa rồi đi vào trong nhà À, chị nhà anh đấy à À, à, à <cười> Thôi thế nhá, chiều chú đến nhá Chưa rồi, anh đi nằm nghỉ một tí Ông Huân tiễn chúng tôi ra cổng Tôi và anh Tuấn lúc này trong đầu cùng có chung một suy nghĩ rất khó tả Anh Tuấn nhìn hào sảng cởi mở và có vẻ là dân chơi Ông Huân nhìn hào sàng cởi mở và có vẻ là dân chơi Thế nhưng bà vợ ông thì trông qua nền nã Ở bà toát lên một cái điều gì đó nhu mì trầm mặt Cái phong cách khác hẳn với ông chồng Là người có vẻ hay nhậu nhẹt Lang thang ở những quán nhậu Theo lời anh Tuấn đồng nghiệp của tôi cơ mà thế nào thì cũng kệ Thấy có vẻ gia đình nhà ông Huân cũng cơ bản Tính ông thoải mái Tôi cũng chẳng bận tâm gì hơn Dù sao thì tôi cũng ở đây có tháng Đâu có nhiều nhận gì Hai anh em quay về công trường tiếp tục công việc khi đầu óc vẫn còn choáng choáng. Cái thứ rượu quê nó làm cho tôi hoa mắt, phải cố mãi mới hết được giờ làm buổi chiều. 6 giờ. Alo. Anh Huân à? À vâng, em em Kiên đây. Dạ? Dạ vâng ạ. <cười> em mang đồ chuyển đến. Ờ, chú Kiên đấy à? Ờ, cứ vào đi chú, cổng mở. Tôi cúp điện thoại khoác ba lô, cuốn theo chăn chiếu, rồi đặt lên cái xe máy công trường, lọc cọc đi vào trong làng. Ngôi nhà vườn sáng đèn, ở bên trong sân có mấy người đi qua đi lại. Đâu đó tôi còn nghe tiếng trẻ con cười nói léo nhéo. Ở giữa sân là một cô gái trẻ đang đứng bón cơm cho một thằng nhỏ. Góc sân ở chỗ bể cá, một người thanh niên trông khá giống ông Huân đang loay hoay cho mấy con chim sáo ăn thấy tôi phóng xe máy vào, mọi người ngờ ngợ. Cô gái trẻ nghiêng đầu nhìn tôi rồi quay vào nhà gọi to: "Ôi! khách đến thuê trọ. Ông huân chậm rãi bước ra, vẫn là vẻ đạo mạo. Tôi cũng yên tâm phần nào. đâu đó có chút ngại với những người xung quanh, bởi trong ông ta có khi còn phong độ hơn tôi. ai, chú kiên đấy à? dạ vâng, anh ạ. Sự xuất hiện của tôi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Xóm trọ này nam có nữ có Ai nấy đều ở trong phòng Thấy tôi chạy sai đi vào Thì cũng ngó đầu ra tò mò Người con gái vừa cất tiếng gọi ông Huân Tên là Thu Là cô con dâu của ông Có lẽ cô kém tôi vài tuổi Cô đang bón cơm cho thằng con trai Còn người thanh niên đang cho con chim sáo ăn Là anh con trai duy nhất của ông Huân Cậu này tên Dương Tôi chào hỏi một lượt cho có lệ Sau đó ông Huân giới thiệu cho tôi Để tôi nắm được tình hình Tôi nhìn sang thấy hai phòng ở giữa của ba người công nhân nam. Như ông Huân đã nói, phòng đầu là hai đứa con gái làm nghề dịch vụ xanh đỏ. Phòng sát cuối là phòng của hai mẹ con đơn thân, chừng độ ba chục tuổi gì đó, nằm ngay sát phòng tôi. Sau một hồi làm quen, tôi lỉnh kỉnh dọn đồ vào. Phòng trọ ở đây tuy hơi nhỏ nhưng được cái sạch sẽ khép kín Quan trọng là nó cho tôi cảm giác an toàn và có hơi người. Không khí ở đây cũng có vẻ vui vẻ và náo nhiệt hơn. Ở bên ngoài bãi đất của Hoàng công trường. Khác hẳn ở cái công tơ bằng sắt lạnh lẽo. Đêm đầu tiên ở tại đây tôi ngủ ngon lắm. Ở đầu xóm trọ thì ai làm việc của người đấy. Gia đình ông Huân cũng không có xuống dưới đây làm gì. Những người thuê trọ như chúng tôi cũng thấy rất tự do. Qua vài hôm tôi bắt đầu quen với nhịp sống mới. Sáng đi làm ở ngoài công trường bụi bặm Tối lại về xóm trọ đánh giấc. Mọi thứ rất bình thường. Duy chỉ có thỉnh thoảng tôi thấy. Ông Huân hay nói chuyện rất nhanh với chị Lan là người mẹ đơn thân. Và lúc nửa đêm, tôi cứ nghe loáng thoáng đầu đây có tiếng mỏ. Tiếng mỏ lốc ca lốc cốc vang vọng. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc tôi đã ở đây được một tuần. Đã quen với những người hàng xóm của mình. Đêm đó đang nằm ở trong phòng trọ. Đến nửa đêm tôi lại nghe tiếng lóc ca lóc cóc. Tiếng mõ bí ẩn và lạ lắm. Nó nghe rõ. Đã vài ngày tôi nghe tiếng mõ này rồi. Lúc đầu thì quả tình là tôi không quan tâm cho lắm. Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay. Tôi tò mò vùng dậy. Hồng tìm hiểu xem âm thanh kia nó phát ra từ đâu. Bước ra ngoài sân, thấy các phòng đã đóng cửa im lìm, không khí lạnh và không gian buổi đêm đặc quánh. Dường như là sự cộng hưởng này làm cho tiếng mõ nó càng đanh, càng xa. Sau một hồi ngó nghiêng, tôi nhận ra tiếng mõ phát ra từ phía ngôi nhà bề thế. Ở trên tầng 3 của ngôi nhà có một cái tung nhỏ Trên ấy điện vẫn còn lờ mở sáng Có lẽ tiếng mõ phát ra từ khu vực này Chả có lẽ là bà Viên chủ nhà Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi phát hiện ra tiếng mõ là từ đây Chính là hình ảnh của bà chủ nhà Phúc Hậu Mặc bộ quần áo đi chùa Bà Viên từ hôm tôi chuyển tới thì ít nói lắm Bình thường bà ta ở trên gác Hôm nào mà nghỉ thì bà ta đi chùa trong làng Không biết là để làm gì hết Còn lại thì cứ ở lì trong nhà mà thôi Bà cũng chẳng mấy khi nói chuyện với ai cả Riêng ông Huân thì khác hẳn Ông chẳng mấy khi ở nhà Ông hay sang bên chỗ nhà máy đóng gói lương thực của gia đình Nằm ở bên xóm bên Quên không nói cho mọi người nghe Nhà ông Huân có một công ty lương thực lớn, vợ chồng ông thu mua lúa gạo lạc ngô từ các làng ở trong vùng này, rồi đổ cho các mối lái buôn. Chính vì thế cho nên gia đình ông mới khá giả. Tôi cứ đứng lặng ở giữa sân, vảnh tay lên mà nghe tiếng mõ Trong lúc tôi còn đang chìm trong tiếng mõ thì bất ngờ có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt, ngặt. Tiếng trẻ con như kéo tôi ra khỏi sự mơ hồ của tiếng mõ. Thu! Thu! Mày có bắt nó im mồm đi được không? Tôi nhận ra đó là tiếng của thằng Dương và cái Thu. Cùng với đứa con trai Con dâu ông Huân cất lên Thằng cu đêm nay làm sao mà nó khóc dữ thế Hôm nay Nó khóc lúc nửa đêm Nó khóc đành đạch cứ như là bị ai đánh mắng Tôi câu mày Tiếng mõ của bà chủ nhà Càng lúc càng rõ hơn Càng rồn dập hơn Tôi chẳng hiểu vì sao bà lại nửa đêm gõ mõ như thế Và thằng cu thì đêm nay lại khóc ngần ngặt Trong lúc còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng Thì cơn gió từ đâu thổi lùa tới Tôi cảm thấy lạnh gáy Cái cảm giác dần rợn Hệt như cái đêm ở ngoài công trường Theo bản năng tôi quay phát lại đằng sau Nhìn về phía cánh cổng Cánh cửa khẽ đung đưa Dưới ánh đèn đường vàng vọt Con đường tối sâu thăm thẳm Ở bên đó cũng không có gì khác biệt Tôi đứng ngây ra như phẫm Cái cảm giác lạnh gáy này Nó giống hệt như lúc tôi gặp Ở ngoài công trường Ở chỗ cánh cổng khóa chặt Không hề có thứ gì khác lạ Nhưng rõ ràng là tôi cảm giác Như là có ai đó nhìn chòng chọc Về phía tôi Thằng bé con ở trong nhà Càng lúc càng khóc tận hơn mở của bãi cũng càng lúc càng nhanh. Bất giác cánh cửa trên tôm mở ra đánh đùng một cái. Tôi nhìn thấy có ánh lửa bùng lên, tôi trợn mắt lên nhìn bà viên, Bãi từ trong phòng thờ bước ra, tay bà cầm cái chổi cùn đang bốc cháy đùng đùng. bái đứng khua lên. Sao lại? Viết lành thì ở. Vì dữ thì đi. Tao băm Tao bảo cái đứa nào quấy quả Tao đuổi hết những thứ ám quẻ đang ám cháu tao Tiếng của bà Viên vang lên kèm theo ánh lửa bập bùng Làm cho không cảnh ban đêm trông trở nên quái dị Bà Viên liếc xuống thấy tôi đứng ở góc sân thì bà khựng lại Lúc này hai chị em nhìn nhau trố mắt Nhưng rồi bà lại mặc kệ Tiếp tục khua khoắng Làm cho tiếng lửa bị bạt theo gió ù ù Và những tàn lửa bay tơi tả Tôi tuy chỉ hơn thằng Dương Con Thu vài tuổi Nhưng tôi lỡ gọi ông Huân bố chúng nó là anh Cho nên cũng gọi luôn bà Viên là chị Bà Viên khô khua, khua cái chổi xong Lấy tay ra hiệu bảo tôi đứng tránh sang một bên Rồi vung tay ném Chiếc chổi lúa rực cháy xoay vòng vòng trong không trung Những tàn lửa bắn tung tóe khắp nơi Bà chỉ tay như chửi bới cái gì đó Rồi bỏ vào bên trong Bà đóng sầm cánh cửa lại Bất ngờ là cùng lúc ấy thì thằng cu con Nó im bặt Quái Quái lạ Quái lạ nhỉ Không gian trở nên tối tăm Chỉ còn lại tôi đứng lặng ở góc sân Nhìn cái chổi đang lịm tắt bốc khói mù mịt Tôi cũng không hiểu là bái hành động như vậy để làm gì Tôi cứ ngước nhìn lên trên sân thượng Rồi lại nhìn ra ngoài cổng chính Tiếng gió vẫn cứ thổi ù ù làm cho cánh cổng cứ kéo cả kéo kẹt. Tôi chẳng nấn ná thêm nữa, chui tọt vào trong phòng. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên tôi phát hiện bà Viên có những hành động kỳ quái mà không tài nào giải thích được. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy muộn hơn mỗi khi vì cả đêm cứ trần chọc bởi tiếng trẻ con khóc và tiếng mõ. Bước ra sân, tôi thấy ông Huân đứng ở ngay chỗ cái bể cá. Khuôn mặt của ông có chút mệt mỏi, nhưng xem ra vẫn còn đạo mạo. Ông liếc nhìn tôi một cái. Tôi quan tâm hỏi xem là thằng cu, đêm qua nó làm sao mà khóc. Vừa lúc ấy thì vợ chồng con trai ông đi làm, thằng bé con cho đi trẻ. Mới ngoài 7 giờ mà gia đình của gia chủ chẳng còn bóng người. Ông Huân khẽ nhíu mày Tay ông rắc 8 cá xuống bể nước. Ông bảo. Cứ thi thoảng thằng bé nó bị như thế, ông cũng chịu, không hiểu nổi. Tôi không hỏi thêm về hành động của bà Viên, nhưng tôi đoán là ông ấy không muốn kể, cho nên cũng thôi kệ gật đầu cho qua. Nhưng tôi đoán là ông ấy có điều gì đó, muốn giấu tôi vậy. Chạy xe đi làm mà trong lòng vẫn cứ thấy lấn ca lấn cấn, cái cách mà thằng bé khóc tối qua nó không giống như là một đứa trẻ con khóc hờn. Tiếng khóc của nó giống như là một nỗi sợ hãi gì đó, tựa như tiếng kêu cứu phát ra từ bản năng của một đứa trẻ trước một thứ gì kinh hãi ở ngoài cánh cổng. Tôi có những mơ hồ, suy nghĩ quẩn quanh. Buổi trưa hôm đó là buổi trưa lạnh đến cắt da cắt thịt. Cái lạnh ở vùng quê này nó lạnh lắm. Nó bị ảnh hưởng nhiều bởi hơi nước từ dưới sông cầu quẩn lên. Không khí bị gió thổi lướt qua da thịt. Thành ra nó lạnh câm câm Đang lúc định tranh thủ nghỉ trưa Ở công cùng mấy anh em Tôi nghe tiếng anh Tuấn gọi to Làm cho cả mấy anh em công nhân Cũng đang thiêu thiêu ngủ giật thoát mình Anh Tuấn chạy vào trong Mặt cắt không còn giọt máu Tay chân của anh khô khoắng Kiên, Kiên ơi Kiên, có chuyện rồi Sống, sống trọ, sống trọ Tôi bật dậy Trong khoảnh khắc đó mọi người ồ lên Tôi thì chết lặng Bởi tin anh Tuấn nói như xét đánh ngang tay Thằng cu con nhà, nhà ông Huân bị tai nạn Nghe anh Tuấn bảo là nó rơi xuống nước Đuối nước mà tôi táo hỏa tâm tinh Hình ảnh thằng bé con ngoan ngoãn Hay được mẹ nó bón cơm chạy chơi ở trên sân hiện ra Tôi bảo hoàng hỏi anh Tuấn Sao? Sao lại như thế? Bữa sáng nay mọi thứ vẫn bình thường cơ mà Làm sao, làm sao mà nó đối nước Nó, nó đi học lớp bố giáo mà Đến đây thì anh Tuấn cũng u à u ớ tao, tao biết làm sao được Tao, tao chỉ thấy người làng người ta bảo thế Tôi không nói gì thêm nữa Lao ra xe máy, chạy về làng Câu chuyện về tình huống bí ẩn đêm qua Còn chưa có dịp kể cho anh Tuấn Chạy xe mà trong lòng hoảng hốt Xóm trọ đang bình yên Vậy mà chỉ sau một đêm Lại có những chuyện ma quái Tôi vừa chạy xe vừa run dậy không thôi Vậy tới nơi thì tới cổng nhà ông Huân Người ta đã bu đông bu đỏ Tiếng gào thét của con Thu Mẹ thằng bé như là xé vải Tiếng của thằng Dương Thì oang oang Nó đang văng tục chửi bới ẩm mỹ Mọi người phải can ngăn Tiếng của người làng đang xì xào bàn luận Tôi lách qua đám đông bước vào sân Ở trên sân gạch đỏ lạnh băng Tôi dùng mình khi thấy thằng bé được đặt Nằm ở đó Người nó ướt súng nước Từ khắp mũi miệng của nó, ông ốc máu và nước bùn còn nhèo ra. Bà Viên thì rũ rượi quỳ ở bên cạnh. Cháu ơi! Sao lại khổ thế này? Sao lại khổ thế này? Giữa cảnh trời mùa đông âm u, thằng bé con khuôn mặt tái nhợt nằm ở đó làm cho tim tôi như thắt lại. Ông Hân ngồi phịch ở bên hiên, đầu dựa vào cái cột nhà. Còn anh Đức thì mất bình tĩnh đến nỗi như muốn đập phá mọi thứ Người làng phải sông vào can Hai con bé nhân viên quán hát ở xóm trọ Đứng rúm lại với nhau Tôi biết là không thể nào xen vào giữa đám đông mà hỏi chuyện lúc này Thấy một trong hai con bé Tên Dung nhìn tôi Tôi liền bước lại gần hỏi chuyện Con Dung KTV răng đánh vào nhau cảnh cạch sợ hãi Nó chỉ ra ngoài con đường lớn Bên ấy có cái ao bèo hoang Ở ngay gần nhà Ê, ê, em em em biết được đâu bọn em đi làm cả đêm vừa ngủ dậy tự nhiên thấy người nàng hô hoán lúc ngủ em còn nghe tiếng thằng cu nói được ông nó đón về cơ mà thấy bảo nè hôm nay đi nớp nó khóc quá cho nên là cô giáo gọi ra đón chả biết là ông cháu ở nhà trông lo nhau thế nào mà nó bò ra ngoài đấy để em biết gì đâu tôi nghe con dung kể đến đây thì lờ mờ hiểu ra cớ sự cái hành động bí ẩn của bà viên đêm qua Cùng với tiếng khóc ngặt nghẽo của thằng cu lại hiện lên. Ở bên ngoài kia. Bà Viên xúc động quá mà ngất lịm Thằng Dương thì gào lên. Lo lao ra phía ao bèo làm gì đó. Nhưng rồi lại bị mấy người đàn ông giữ lại. Nó còn đang lồng lộn ở sân. Ông Huân thì ngồi bần thần ở trên bậc cửa. Tôi cũng chưa dám can thiệp vào. Chỉ đứng đó cùng với hai con KTV. Nhìn nhà ông. Thằng bé nằm co quắp ở đó. Trong đầu của tôi trộm nghĩ. Chả có lẽ hành động bí ẩn đêm qua của bà Viên lại có liên quan đến sự ra đi của thằng bé. Thôi thì cứ từ từ để xem đã. Ở đằng sau, tiếng của hai con bé KTV nó vẫn cứ em em mà dì dầm với nhau câu chuyện. trư hôm đó cả ngôi làng nhỏ náo loạn cả lên thằng cu có khi đến khi bị người ta phát hiện thì tính ra là cũng chỉ vừa mới đuối ngay đầu lúc ông Huân đón nó về ông có để nó chơi ở sân rồi đi vào bếp một chút thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại tính ra chỉ có vài phút nó đã biến mất lúc người ta phát hiện ra nó biến mất ông cùng bà viên cũng chạy đi tìm tìm khắp nơi trong nhà không thấy Bà Viên chạy ở trên nhà rồi chạy cả xuống vườn. Gọi đến khản cả cổ. Sang bên mấy nhà hàng xóm hỏi những tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng của thằng bé đâu. Tầm 30 phút sau, đang tính gọi bố mẹ nó về. Thì ở chỗ ao bèo, có người hô hoán. Người ta thấy ở đó có chiếc dép trẻ con cùng với tâm đang sủi lục bục lục bục. Ông Lương hàng xóm đánh bạo nhảy xuống mò. Lúc ông đang mỏ mẫm thì bỗng nhiên ông sững lại. Ê, tôi tôi tôi thấy tôi thấy ông mắm môi mắm lợi mà lôi lên thì vớt ngay lên được thằng bé đã tím tái quật cả người. sau một hồi khóc than thằng cu được đưa vào nhà nằm ở trên cái chiếu đắp cái chăn mỏng nhang khói cũng được người xóm người làng phụ đốt lên nghi ngút người ta xuống lại đông lắm. Để mà lo việc Nhiều người là họ hàng cũng đến Tôi dù là người ngoài cũng cảm động Tất nhiên là tôi cũng chạy đôn chạy đáo Để mà hộ việc cho chủ nhà Cái tình cảm này là tình cảm gia đình Tình cảm làng xóm láng giềng Mà quả thực ở thành phố Rất lâu rồi tôi không thấy Trong cái sự quan tâm Trong cái tình cảm động viên an ủi Tôi còn có một cảm giác rất lạ Lúc tôi đang đứng đun nước ở sân Nghe những lời người làng Dì tai với nhau chỉ trò Và cả những lời dèm pha về nhà ông Huân. Đấy là cái nghiệp đấy. Cơm. Cái ông này trước đây thì... Ài. Chập tối, không khí xóm trọ đã đau thương lại càng trở nên nặng nề khi bóng đêm bao trùm. Những thành viên xóm trọ, nhà ông Huân đã về hết. Ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc. Hôm nay hai cô em KTV cũng xin nghỉ làm. Chúng nó ở nhà để mà phụ đám tang. Chị Lan mẹ đơn thân ở gần phòng tôi cũng bàng hoàng lắm. Đứa con gái chị Lan cũng chặt tuổi thằng cu cháu Huân. Hai đứa nó hay chơi với nhau. Một đám giạp nhỏ sơ sài nhanh chóng được chuẩn bị. Người ta cũng đưa đến một cái quan tài con con. Tôi là một thành viên của xóm trọ. Lại cũng khá thân với gia đình ông Huân. Tôi chạy đôn chạy đáo bảy giờ hơn con thầy cúng là người làng được mời tới ông huân lúc này như là người mất hồn ngồi thu lưu một góc tôi nghe tiếng của ông thầy cúng nói với ông huân thì thà thì thào đêm nay là phải đưa ngay không có phúng viếng gì hết trẻ con là ma thiên đưa đêm âm khí nặng Lời của ông thầy cúng khiến tôi mà mọi người nghe mà tò mò, hoang mang. Khi ấy những chuyện tâm linh, chuyện tăng ma, tôi chẳng hề hiểu gì. Chỉ thấy ông Huân khóe miệng run run, khuôn mặt của ông nhăn nhúm. Mấy người hàng xóm lại được dịp ghé tay nhau bảo đây là một tục lệ, dành cho trẻ con, yểu mệnh, có hàm ý cả. Chỉ là tạm thời thì tôi chưa hiểu cái hàm ý đó. Hai vợ chồng nhà Dương Thu khóc ngần ngặt, ngặt nhưng không dám ôm lấy con mình thu thì vật vã, tay cứ thế mà vỗ bồm bộp xuống đất nhưng cũng chỉ dám ngồi bên cạnh, chắc là vì nó sợ nước mắt rơi vào thi thể của con. Ông Huân thấy thầy cúng bảo đưa ma ngay trong đêm, suy nghĩ một lúc rồi ông cũng gật đầu chua xót. Thằng cu được người làng hộ tắm rửa sạch sẽ, thay cho bộ quần áo mới, rồi đặt im lìm lên giường tựa như người đang say ngủ. Một lúc sau ông thầy cúng sai người nhà mở nắp quan tài để chuẩn bị làm thủ tục nhập quan. Lúc ấy, bà Viên tỉnh lại, bà méo máu. Cháu ơi, cháu ơi, dạy cho bà bón cơm nào. Lúc nãy, bà Viên ngất đi, được người ta đưa vào bên trong nhà nằm, ở chỗ cây ghế gấp. Bây giờ bà tỉnh dậy, bà lúc cười lúc khóc, bà chạy từ nhà trong lao ra xô vào người mẹ thằng bé. Bố nó trợn mắt nhìn mà không kịp phản ứng. Bà Viên đã lập tức vòng tay xuống ôm thấp lấy sắc của thằng bé mà lay lay nó dậy. Cái cảnh ấy mà làm cho tất cả mọi người dọn hết cả người. Thằng bé thì đã mềm hoạt, nó chưa đến giai đoạn co cứng tử thi. Thành ra lúc bà lay làm cái đầu của nó cứ lật khả lật khật. Thậm chí có vài người còn nhìn thấy, nhờ nhờ máu cá nhẹo ra ở mũi của tử thi thằng bé. Ông Huân kinh ngạc nhìn vợ. Tất cả mọi người định lao tới cản, đều bị bà đẩy ra xa. Bà Viên lúc này quắc mắt nhìn từng người một, bà đang mất kiểm soát. Bà lay cháu không tỉnh thì bà lại cười hô hố rồi bà bế hẳn thằng bé con trong tay. Bà cứ đung đưa lắc lư rồi loạn troạn như muốn đi ra ngoài cổng. Cháu ơi, cháu ơi dạy đi, dạy đi bà đưa cháu đi chơi, đưa cháu đi chơi nào. tôi chết rồi, bà làm sao thế này? ngăn bả lại, ngăn bà lại. Lão thầy cúng quát lên. Ai nấy vội vàng lao tới định chặn đường bà Viên. Lúc này bái cứ như là người mất trí. Bà Viên chẳng nghe lời của bất kỳ ai. Bái cứ cười cười nói nói với tử thi của thằng cháu. Bái ôm chặt lấy nó rồi quay phắt lại nhìn lờ lờ ánh mắt về phía của ông Huân. Ông Huân vừa đối diện với cái nhìn đó thì ông im bặt. Bà ôm thằng bé Định đi ra ngoài nhưng bị mọi người chặn lại Bà ấy liền quay ngược vào trong Định trèo lên trên tầng 3 Ông thầy cúng thấy tình hình có vẻ không ổn Thì xông tới Ông hòng giặt lấy tử thi của thằng bé khỏi tay của bà ấy Bà Viên bị ông thầy cúng đẩy ngã ra Thì bà chửi ôm lên Mọi thứ bất ngờ trở nên náo loạn Giữ bà ấy lại xem nào Ồ hay Cái gia chủ nhà này Không ai dám giữ bà ấy lại à Đưa thằng bé đây Đưa đi xem nào Bà phải tỉnh táo lên Nhập phải nhập quan chứ không đi quá giờ Rồi lại hỏng việc Bà Viên lồng lên Trả cháu tao đây Trả cháu tao đây Trả cháu tao Cháu tao đang ngủ mà Trả cháu tao đây Bà Viên lúc này ngấu nghiến Mồm miệng của bà méo sẹo cả đi Tôi không thể tin đây chính là bà chủ nhà âm trầm chay tỉnh Điềm Đạm nữa. Ông Huân có lẽ là người tỉnh táo nhất. Ông hất hàm bảo mấy đứa cháu trong họ tới giữ bãi. Tôi mới phát hiện ra một điều. Những người họ hàng có mặt ở đây lúc này toàn là anh em của bên nhà bà Viên. Chứ tuyệt không thế anh em họ hàng nhà ông Huân. Vấn đề này lúc ấy tôi không tài nào hiểu được chỉ thấy mấy thằng thanh niên xuống lại giữ lấy bà Viên, ông thầy cũng đỡ lấy xác của thằng bé, đặt lên một tấm vải xô, ông ta bắt đầu làm lễ ở bên ngoài. Bà Viên rẫy rủa, gào khóc, có lẽ là vì bà quá sốc, nhưng lúc này phải giữ bà lại để cho thầy tiếp tục công việc. Bà Viên tỉnh lại giữa lúc nhập quan làm cho mọi thứ lộn xộn. Tôi với mấy người ở trọ im phắc Không ai có thể nghĩ là bà Viên lại bị kích động đến như vậy Bà nghiến răng kèn kẹt mà chửi bới Ông thầy cúng dù tức lắm nhưng ông không nói gì cả Ông bảo bọn thanh niên đứng vào bốn góc của tấm vải xô nhấc xác của thằng bé lên xuống bảy lần Tôi đoán đây là một thủ tục địa phương Cuối cùng thì họ nhấc bổng lên Đặt gọn vào trong cái quan tài màu đỏ con con Cái quan tài trông rất lạ Nó nhỏ như một cái hòm Ngắn tủn Trang trí sơ sài Chứ không chạm trổ nhiều Như quan tài của người lớn Mà tôi đã từng thấy Trong lúc mọi người Còn đang đứng ở bên ngoài ròm ròm, Bất ngờ ông thầy Cầm lấy một con dao bài Và mấy que nhang Ông đi thẳng đến bên đầu quan tài Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bất ngờ ông dì dầm dì dầm một bài cúng. Có lẽ đấy là phép để trừ đi những thứ độc địa. Ông cứ thế mà khô con dao lên trên quan tài. Rồi ra lệnh cho người thân đổ những túi chảy khô, giấy tơi và hoa nhảy khô vào trong quan. Đám người làng ở đằng sau dì dầm. Khổ thế. Mới sáng này xong. Thế mà... Nhìn thằng bé con sáng vẫn còn cười tươi chào ông bà bố mẹ đi học Bây giờ đã nằm ở đó Có lẽ vừa rồi hỗn loạn Động đến tử thi của thằng bé Thành ra máu vẫn còn dỉ ra từ mũi từ tai Ai cũng sót Một nắm gạo được ông thầy cúng nhét vào mồm của thằng bé Trong bàn tay đặt một đồng tiền xu nắm lại Ấy là làm lộ phí trước lúc đi xa Thủ tục khâm liệm trẻ con với người lớn Có lẽ cũng giống nhau ở chỗ này Tôi cũng thấy ở bên quê tôi như vậy Xong xuôi Bất ngờ trong lúc mọi người Còn đang dòm dòm tò mò Thì ông thầy Đập mạnh vào cái hòm gỗ mấy cái Rồi ông cứ thế mà cứa cái sống dao Âm thanh nghe dọn cả người Ông bước lùi lại Ra lệnh cho mọi người phong kín nắp quan tài Đến lúc này thì bà Viên lại càng thêm lồng lộn Bà dãy đến lăn quay ra đất Ngất xỉu Khổ quá Đấy Có mỗi thằng cháu Chết thôi Bà Viên không khéo bị sốc tâm lý rồi Đợt này có khi Cũng dễ hiểu Tại sao bà Viên không thể chấp nhận được sự thật này Bỏ đến cả chúng tôi Những người xóm trọ Còn chẳng thể nào tin nổi Nhập quan cho thằng bé xong sau một hồi náo loạn Không khí đã trở nên yên ắng Đám tang cũng không có kèn trống gì cả Không có tổ chức phung viếng Chỉ dựng lên một cái ban thờ vong nho nhỏ Một cái bạt xanh được căng tạm Cho mọi người ngồi khỏi mưa rét Ngoài ra thì không có gì thể hiện đây là một đám ma cả Cái đám tang của trẻ con này rất lạ Tôi có nghe người làng giải thích Vì nó là trẻ con Cho nên không được làm đám rành răng Ý nghĩa của việc đưa ma ngay trong đêm Đến tận mãi sau này tôi mới hiểu Người ta bảo trẻ con sau khi đứt bóng Đặc biệt là vì tai nạn Thì chúng nó thiêng lắm Người ta vẫn cứ nói là chết trẻ khỏe ma còn gì Phải đưa đi ngay Chứ không để hồn dại nó quấy nó phá Không khéo rồi nó còn lộn lại bụng mẹ Làm thai quỷ thai danh Tránh việc nó tìm được đường về nhà Vấn đề này thì quả thực là tôi không thể hiểu được sâu xa Chỉ là tôi thương cho thằng bé con Bởi sự ra đi quá đổi đường đột Nó còn không có cả được một đêm cuối nằm lại nhà Đã là tục lệ, ắt là phải có nguyên do Cho nên rơi vào nhà nào, rơi vào trường hợp nào Thì ấy phải chịu, phải chấp nhận Nếu không muốn sự xui xẻo gây ra cho những người còn sống Khoảng thời gian chờ đợi đưa ma rất dài và nặng nề Theo như ông thầy cũng nói thì đúng 11 giờ đêm sẽ di quan đưa thằng bé ra đồng Thành phần đi theo chỉ có thể là hàng xóm, họ hàng, người quen, thậm chí là càng ít càng tốt. Ông bà và bố mẹ tuyệt nhiên không được đưa cháu và cái đám tang này tuyệt nhiên không ai có đeo khăn tang. Con dùng KTV thấy tôi đứng cùng với mấy anh em thì tiến lại. Các anh đưa cháu nó đi chứ? Ừ, tôi chỉ trả lời cụt lủn. Thôi thì đây là cái tình cái nghĩa. Theo tục lệ, thằng bé phải đi mà chẳng có người thân, như là ông bà bố mẹ bên cạnh. Chúng tôi là những người ăn ở trên đất nhà nó, dù sao cũng coi nó như là con cháu trong nhà, không nỡ lòng nào để cho nó ra đi cô tội như thế. Thôi thì bản nhau, cùng đưa nó ra đồng. Thay gia đình tiễn biệt nó một đoạn để cho nó đỡ tội. Đúng 11 giờ đêm, một hồi trống dài được ông thầy cúng, Khảo lên cồng cọc cồng cọc rồi đánh rồn dập Có lẽ đây là tất cả những gì thằng cu nhận được trong lễ tang. Sáu bảy người đàn ông Theo lệnh của ông thầy bước đến Lúc này khung cảnh nó lại một lần nữa trở nên lộn xộn Thảm thương Con ơi, Ôi con ơi, con ơi Vợ chồng nhà Thu Dương Người bị giữ chân giữ tay không cho lao vào Bởi đến lúc sinh ly tử biệt này Thì người ta lại xúc động Ông Hân thì ngồi gục một chỗ mếu máu Ông thầy cúng dẫn đầu đoàn người Vừa tung tiền vàng mã vừa đi Cái quan tài từ từ được đoàn người đưa ra khỏi nhà Người thân cũng kéo theo ùn ùn Nhưng không có ông bà bố mẹ Tôi cùng với mấy đứa ở xóm trọ, theo đoàn người. Anh Tuấn ở ngoài công trường cũng vào, còn mẹ con chị đơn thân thì ở lại trong xóm trọ. Ba ông công nhân ở hai phòng giữa cũng đi đưa cùng. Đoàn người nặng nề lầm lũi, tiến ra ngoài đất trời mù mịt. Chó ở trong làng cứ thế, mà chó ra ngoài cắn in ỏi. Thỉnh thoảng có con nó còn chu lên từng hồi nghe đến rùng rợn. Chiếc quan tài được đặt lên cái xe tăng Đẩy đi Không kèn không trống Không có bất kỳ tiếng khóc to nào Tôi lầm lũi đi bên cạnh mấy anh em Trên tay cầm một bó nhang to Tỏa khói nghi ngút Đường làng vắng ngắt Có lẽ mọi người cũng tránh không đưa tiễn Đoàn người càng đi càng vơi dần vơi dần Họ cứ tàn mát Cho đến đoạn đầu con đường dẫn ra cánh đồng Chỉ còn lại có nhõi hai chục người Chúng tôi mỗi người một tay Đẩy chiếc xe tang vào con đường đất Gió từ ngoài sông cầu thổi vào lạnh thấu xương Ông thầy cúng vừa đi vừa soi đèn vừa lầm bầm cầu khấn Không gian trở nên liêu trai ma quái Con dùng KTV nép sát vào bên cạnh tôi Mà bản thân tôi thì lúc này cũng run Bởi tôi chưa từng ra ngoài nghĩa địa ban đêm bao giờ Chiếc xe dừng lại ở một gò đất nhô lên Nơi ấy có mấy người phu mộ đã chờ sẵn nào dừng lại dừng lại xem nào ông thầy cúng giơ tay ra hiệu sau đó ông đốt lên một bó nhang đây kính thỉnh thổ công thổ địa tôn thần chúa đất à... ông bắt đầu tấu thỉnh một hàng dài rồi bảo đám thanh niên lôi chiếc quan tài chậm rãi ra khỏi cái xe tang khu đất này ở mé khác của làng là khu chưa bị động chạm gì khu công nghiệp là ở mé đầu làng Ở bên này thì người ta vẫn cày cấy bình thường Nhưng ở mùa này Đồng ruộng chỉ còn trơ lại là những gốc giả khô Chiếc quan tài được từ từ hạ xuống Tiếng khóc từ người thân trong họ nhà bà Viên cất lên Không khí càng thêm buồn đau Đúng 12 giờ Ông thầy ra lệnh cho mấy người phu mộ lấp đất Nhìn từng nắm đất được hất xuống dưới hố mộ mà tôi không thể nào tin nổi Không thể nào tưởng tượng nổi Cái cách ra đi đột ngột của thằng bé Bỗng nhìn ở phía xa xa Nơi đoạn đầu đường Tôi nghe có tiếng một người đàn bà cười lên khúc kha khúc khích Đi rồi Một đứa đi rồi mà <cười> còn chưa hết đâu. Cái gì? Ai nói cái gì đấy? Đứa nào nói cái gì? Giữa không gian tối tăm nặng nề, giọng nói cất lên làm cho người ta gai cả người. Ông thầy cúng nhíu mày. Là một bà già nào đó nói khẽ khẽ. Đám thanh niên ngoảnh ngang ngó dọc tìm kiếm. Tôi cũng đảo mắt nhìn theo. Ở chỗ ven con đường đất, tôi nhìn thấy có cái nón rách nhấp nhô lên sau cái bụi cây gai sơ sát. Một người đàn bà bí ẩn, lưng còng trống gậy. Đứng từ xa, tôi không thể nhìn rõ được. Tôi chỉ thấy bà ta mặc một cái áo bông sờn cũ to sủ sủ. Thế nhưng qua cổ tay, cổ chân thì trông bà ấy gầy guộc, khuôn mặt đen đúa, đặc biệt là con mắt. Con mắt của bà ấy lồi lên. Không biết là bà ấy đang cố tình trợn mắt hay là vì bái gầy gò quá. Thành ra cái mắt nó trốn ra. Bà ấy ròm Về phía đoàn người. Rồi bất ngờ miệng của bà ấy le ra mà cười. Chưa hết đâu, Chưa hết đâu. tự nhiên xuất hiện một bà già bộ dáng bẩn thỉu quỷ dị mọi người cũng thấy chần chận một người bên họ nhà bà viên quát lớn bà già cũng không đáp mà chỉ cười khẽ khẽ bà ta bắt đầu nhấc cây gậy vông Khua lạch cà lạch cạch bà kia bà nói cái gì đấy bà già không đáp cứ thế mở khuo cây gậy rồi hướng về phía trong làng bà này là ai đấy bà Bà nói cái gì đấy Em nhận ra rồi Là bà Hảo Anh ạ Bà Hảo điên Bà này không phải là người làng mình Bà Hảo điên ở bên làng biều Ờ ờ ờ đúng, đúng rồi Mày nói tao mới nhớ Mà Mà sao nửa đêm nửa hôm Bà mò ra đây làm gì Mẹ thiên sư đúng là cái con mụ điên mà Tôi thì chẳng biết bà Hảo Điên là bà nào. Và tôi cũng chẳng quan tâm là tại sao bà đã ra đây. Chỉ có điều câu mà bà Hảo Điên nói làm cho tôi nghĩ ngợi. Một đứa đi rồi. Chưa hết. Tại sao bà lại nói ra những lời độc địa như thế? Những lời bàn tán của người làng về ông Huân lúc nãy tự nhiên lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Bây giờ bà Điên lại nói những câu rủa xả. Xem ra ở đây vẫn còn uẩn khúc. Bà Hảo Điên rời đi, trả lại không khí nghĩa trang nặng nề. Ông thầy cúng nheo mắt, nhìn theo bóng của bà Điên, rồi đâm chiêu nhìn lại ngôi mộ. Mọi người thắp cho thằng bé nén nhang, đốt thêm chút tiền vàng mã. Đà mà cũng chẳng có vòng hoa gì cả. Ngôi mộ đất con con nằm xem kẽ giữa những ngôi mộ lớn. Càng nhìn càng cảm thấy tội. Anh Tuấn sau khi thắp hương thì thở dài huyết vai tôi. Thôi, đi về. Tối nay ra ngoài công trường ngủ chứ Tôi không đáp Tôi cảm giác cứ sao sao Cái cảm giác mà tôi không thể nào định nghĩa được Dường như có cái gì đó thôi thúc tôi ở lại xóm trọ Và trong đầu của tôi Vẫn cứ suy ngẫm mãi về những lời người ta bàn luận Suy nghĩ mãi về lời của bà Hảo Điên Tôi cũng chắp tay vái vái mấy vái ở nấm mộ Rồi theo đoàn người rời đi Anh Tuấn thì quay lại công trường Đoàn người cứ như vậy và dắt díu nhau nửa đêm rời khỏi nghĩa địa, để lại đằng sau một nấm mồ nhỏ nhoi đang có những bó nhang cắm nghi ngút khói hòa dần vào trong cả khu nghĩa địa mịt mùng. tập 1 xin thưa quý vị và các bạn Vậy là <cười> chắc là những bạn nào mà đã đã nghe chuyện của tác giả Trung Kiên đặc biệt là những cái dòng truyện ma làng quê của tờ Trung Kiên thì các bạn đều thấy nó rất là dởn, nó rất là dọn và nhắc cho anh chị em mới mới tiếp cận với chương trình của tôi cũng như là mới tiếp cận với tác giả truyện của tác giả Trung Kiên thì các bạn có thể tìm tìm uh, search những cái bộ truyện như là tên là làm dâu đất độc đó, và bộ truyện nhà bà cụ Thiêm đấy là những cái bộ truyện một trong những cái bộ truyện rất gây ấn tượng của tác giả Trung Kiên tất nhiên là anh ấy viết rất là nhiều nhiều rồi nhưng mà cá nhân đối với tôi thì hai cái bộ làm dấu đất độc và bộ bà cụ thiêm đó là là những cái bộ truyện mà thực sự là để lại cho tôi những ấn tượng cực kỳ sâu sắc đặc biệt là cái bộ nhà cụ thiêm tôi thì tôi lại lại ấn tượng với cái cái bộ nhà bà cụ thiêm hơn ừ. làm dấu đất độc nó nó nó có cái hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc đó là cái hình ảnh anh ông em chồng về ông đứng ở góc sân thôi Chứ, chứ, chứ, chứ tôi thấy cái bà có bộ bà cụ Thêm đám ảnh hơn nhiều thì các bạn à, có thể tìm lại để để, để để xem xem để tiếp cận tốt hơn với với tác giả trong Kiên Đó. anh cảm ơn thích thưởng hưởng anh em đừng spam nhé. spam là b bố đấy còn ở cái bộ này thì uh, mới uh, mới chỉ là tập 1 thôi mà nó có 3 tập. cho nên là chúng ta cũng chưa có thể nói lên được bất kỳ một cái điều gì cả. thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi tuy nhiên rằng là mới tập 1 mà nó cũng có nhiều cái nó cũng giận. phải không? Nó cũng giận thật. nhỉ. Yeah. <cười> chúng ta sẽ chờ đợi thôi cái cái tôi cũng xin phép là không bàn quá nhiều về nội dung của chuyện để tránh spoil, đúng không? những cái tập sau thì chúng ta sẽ bàn nhiều hơn thôi còn về cái phần phong tục thì có bạn bạn nói sa oppo và bạn ơi mua hàng thì theo số đỏ giúp mình nhá theo số đỏ giúp mình nhá mỗi một nơi người ta sẽ có những cái thủ tục mai táng khác nhau à, đó như hôm bữa tôi có nói chuyện đó các bạn thì có ngờ có nơi thì thì người ta những người mà mất đường mất chợ đó tai nạn đuối nước này nọ tóm lại là không phải ở nhà thì người ta không bao giờ đưa vào nhà người ta để ở sân thậm chí có những người nơi mà người ta còn không không đưa về đất của nhà mà người ta để ở sân kho để ở đình chùa các thứ này nọ đó đấy, đấy nhưng mà có những nơi người ta vẫn đưa về nhà bình thường chẳng hạn như cái thằng bé này đúng không? thế nên là mỗi một vùng nó sẽ có một cái phong tục khác nhau à, về cơ bản thì đất Bắc Giang Với Thái Nguyên nhà tôi thì nó cũng Nó cũng na ná Về phong tục nó na ná nhau Ở Đặc biệt là bên mạn Chỗ nhà của tác giả Trung Kiên Chỗ bên Hiệp Hòa với bên, bên nhà tôi thì Nó cũng na ná nhau thôi Hai cái vùng nó cũng nó tựa, tựa Cho nên là các cái phong tục thì nó cũng xem xem nhau Còn có nhiều nơi thì họ có những phong tục khác Có những nơi thì ví dụ người ta đặt gạo Vào mồm và kèm theo cả đồng tiền luôn nhưng có nơi thì người ta chỉ để đồng tiền cầm tay thôi đó. Nhưng về cơ bản thì nó vẫn phải có đầy đủ của những cái thủ tục Ví dụ như là đàn ông thì nâng lên đặt xuống trên cái tấm vải niệm 7 lần, đàn bà thì 9 lần Đấy. Sau đó là làm cái lễ phạm hàm tức là đặt đồng tiền Thì có thể là có nơi thì đặt vào đồng tiền vào mồm Nhưng có nơi thì người ta lại cầm tay Nhưng tóm lại là phải có một cái đồng tiền Để làm lộ phí đi đường qua đò đó các bạn tức là người ta nói rằng là linh hồn của con người sau khi rời khỏi thể xác sẽ có một cái cuộc hành trình xuống cõi âm sẽ có một cái cuộc hành trình xuống cõi âm thì cái cái cái cái cái cái, cái đồng tiền cầm đi là để đưa cho người đi đò đó đưa cho người đi đò à, có nơi thì người ta lại quan niệm rằng là đồng tiền đó là để đút lót quan sai qua cổng tóm lại là sẽ phải có cái đồng tiền, ừ, phải có cái đồng tiền. Còn cái việc mà ở vùng này người ta quan điểm là đi qua đò, ở vùng kia là người ta quan điểm là đi qua cổng ấm phủ. đấy. Ừ, tóm lại là phải có cái đồng tiền đó. <cười> còn uh, cái cái cái cái cái việc mà bảo là cầm bó nhang với con dao thì đúng cái, cái này là tùy từng vùng, tùy từng vùng đúng không ạ? tôi còn nhớ mãi Và tôi cũng đã kể cho anh em nghe rồi, lâu lâu rồi Là cái bữa đó là tôi đi đám ma nhà bạn tôi đó Nửa đêm Sau cái buổi hát trèo đò lúc nửa đêm Thì cũng mệt Nhưng mấy thằng thì không ngủ Quyết định là đêm là sẽ trực ở cái giạc Thì đang gà gà gật gật Thì mình cũng mệt rồi, mình cứ dựa dựa vào đấy Mình gà gà tự nhiên Nghe cọc cọc cọc ba phát à, Các bạn biết không? Là gì các bạn biết không? một người ở ở trong cái phường phường kèn đấy họ cầm cái đòn gánh hoặc là cầm cái mái chèo họ gõ vào vào cạnh quan tài các bạn tôi không biết chính xác nhưng mà lúc đấy là tôi tôi tôi mở mắt ra là tôi nghe được ba phát và không biết là gõ chính xác là bao nhiêu phát nhưng mà gõ to các bạn gõ to lắm mà đêm cái tiếng gõ nó to nó giật cả mình sau đó thì mới là tiếng trống để để xoay để xoay quan để xoay quan đó các bạn nửa đêm là phải có cái nghi thức xoay quan tài Đấy. thế thì có nơi thì người ta nói rằng là cái tiếng cái tiếng khó đó người ta sẽ phải làm để ừ. cho cái hồn dạy nó tỉnh nó mở ra thiên chi để mà nó biết đường là à phải đi về dưới cõi âm ừ. còn nếu như mà không không không không không gõ để không mở được ra thiên tri là sẽ thành hồn dại lang thang, không đi về cõi âm thì sẽ thành cô hồn dạ quỷ. Thế nhưng có nơi thì người ta lại không khó như thế. Đúng không ạ? Còn cái phần di quan thì chắc là hầu như nơi nào cũng có. Có nơi thì nếu mà mà, mà người mất trẻ đó thì cha mẹ là không có đưa đúng không ạ? không có đưa mà có ơi thì lại là mất trẻ thì đến khi nằm xuống rồi đấy vẫn còn phải cuốn khăn tang ừ. vẫn phải cuốn khăn tang thậm chí con ơi thì người ta còn còn còn còn trên cái cái cái cái bát hương đó, cái bát hương mới tấm di ảnh để đưa ra người ta vẫn còn phải cuốn cái khăn tang và cái góc của cái bát hương hoặc cái tấm di ảnh đó tức là ý là có, có, có mất đi rồi thì cũng vẫn phải là phận con vẫn phải chịu tang à. Ấy thì nó có rất là nhiều Mỗi một nơi, mỗi vùng Nó sẽ có những cái phong tục riêng Những cái những cái riêng Còn về những cái cơ bản truyền thống Của người Á Đông và đặc biệt là người Việt Thì cái cơ bản là vẫn có à, Trong nhiều những cái đám à, Tôi còn thấy là Nếu mà để mà nói cầu kỳ ra Thì tùy dụ như là Cha mẹ mà mất Thì các cái cô con dâu Đó các bạn Các con dâu là cứ phải nối đuôi nhau Chạy chạy nối Thế này cứ cứ như thế là Để cho cái quan tài người ta khiêng qua đó. Khiêng qua Nhưng con ơi thì lại là con trai đó. Các con trai thì cứ thay nhau nằm lăn ra đó Để cho người ta bước qua <cười> Nói chung là à, Dù sao thì cái tín ngưỡng của người Á Đông mình Cái tín ngưỡng của người Á Đông mình là Cái tín ngưỡng Hướng về gia đình Đó Hướng về gia đình, hướng về truyền thống. Cho nên là nhiều những cái phong tục nó rất là cầu kỳ, các bạn. Nó rất là cầu kỳ. Có nhiều người thì bảo là nên bỏ bớt đi. Nhưng mà cá nhân tôi, Thú Thực Lòng và anh trẻ em, cá nhân tôi là là người truyền thống. Tôi vẫn cứ luôn luôn cho rằng là những cái gì từ thỏa cha ông để lại. Qua biết bao nhiêu năm thì đó là cái tinh hoa. Đó là những cái tinh hoa Thế cho nên là chúng ta cần giữ Còn tất nhiên có nhiều người Người ta nghĩ rằng là sẽ bỏ Qua biết bao nhiêu năm tháng đến bây giờ Thì tôi nghĩ rằng những cái thứ mà nó đã Quá mang cái tính chất hổ tục Thì người ta cũng đã bỏ rồi Những cái gì nó còn lại được đến bây giờ Đang duy trì thì chúng ta vẫn duy trì Còn những cái gì nó thuộc về hổ tục Nó không hợp với cái thời đại Chắc chắn là đến thời của tôi đây thì người ta cũng đã bỏ đi rồi Thôi mình cứ duy trì Đấy đấy là cái, cái riêng cái góc nhìn của tôi nhá, tôi không tôi không nghĩ là áp, áp đặt với ai với ai nhé. Nhiều bạn thì có thể là các bạn sẽ sống hiện đại các bạn ơi. là hết. đầm ôm um sùm cái gì. Các cụ đã dạy rồi sống giàu đèn, chết kèn trống. À, nó rõ ràng là đẻ ra được cả nhà vui mừng không? Làm lễ đầy tháng là thậm chí là đến cái việc mà đưa từ bệnh viện về nhà còn phải lễ lạt nọ kia. Sau đó là làm lễ đầy tháng, Dùm men cả lên Làm lễ thôi nôi Dầm dĩ cả lên thuê cả cỗ Rồi là dựng dạp này nọ Thế thì cái có gì mà sau khi mà hết Một đời người nằm xuống Thì không để cho người ta cũng được dầu đèn kèn trống đó, Thì Tôi nghĩ là như thế <cười> Nhá Anh ơi Sao ở Chỗ em nhiều cụ già vẫn bảo sau này mất không được thiêu các cụ. Đây là một câu hỏi rất hay. Đây là một cái câu hỏi rất hay. À, nhưng mà thôi muộn rồi. Ngày mai đọc xong anh anh em mình sẽ thảo luận nhé các bạn nhắc mình và ngày mai nếu như em vẫn xem thì em nhắc anh nhé về cái câu hỏi này à, thiêu tại sao nhiều cụ lại như thế thì mình sẽ trao đổi tiếp về cái vấn đề này nhá Ok. Tại vì bây giờ muộn rồi anh phải đi làm. À, em cảm ơn anh Tony. Anh em cảm ơn anh Tony. Chúc anh Tony năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. <cười> à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và các bạn đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video. À, liên hệ với tác giả Trung Kiên để có thể sở hữu trong tay những cuốn sách đã được xuất bản chính thức của tác giả Trung Kiên và mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Áo Tổng. Trên tay tôi là cái bịch trà móc câu năng mới. Cái bịch này là cái bịch nửa ký. 360 cá một ký free ship Cho anh em Ngoài ra thì còn có những cái mã trà ok hơn nữa uh, Cao hơn nữa Nói chung là rất là nhiều loại e, Đặc biệt là đây là đang cái vụ trà xuân Vị nó dịu hơn một chút Nhưng nó rất là thơm anh em Trà xuân thì nó gọi là thơm nhất Trong năm nó rất là ok nha. Các bạn uh, có thể vào shop để lựa hàng Hoặc là theo số đỏ để đặt hàng Và được tư vấn cụ thể hơn Đặc biệt là miền Bắc nó đang vào mùa lồm Mùa lồm mùa lồm Ừ, mùa nồm các bạn Nồm ẩm thì không biết anh em ở các vùng khác Đặc biệt là anh em miền Nam đã được tận hưởng Cái sự nồm của miền Bắc chưa Thế nhưng mà ở Cái sự nồm ở miền Nam ở, ở miền Bắc tôi mô tả cho Nhiều anh em chưa biết là nó như thế này Nó mới chỉ đang mới vào mùa nồm thôi Còn nếu như mà nó bắt đầu vào chính vụ không con Sáng Con mở mắt ra con thấy là Bắt đầu là những cái bờ tường Nước nó chảy ròng ròng Có những thứ không cần các ông sờ tay vào mà nước nó cũng tự chảy ra nữa. Mùa nồm của miền Bắc. Mùa nồm của miền Bắc. Kính nó cũng nước nó động nó chảy dòng dòng. Cái gì nó cũng chảy dòng dòng mà không cần các ông phải sờ tay vào mà dai mà vuốt gì cả. Nước nó vẫn chảy. đó Không khí nó đậm động nước. Công người thấy cái gì nó cũng có cái mùi ẩm ẩm khó chịu. Đặc biệt là quần áo, chăn đệm nó khó chịu cực kỳ luôn. Tôi tả để cho anh em miền Nam, anh em bây giờ đang đang tận hưởng cái nắng chói chang, em không biết được nó đáng sợ như nào. Quần áo trong máy giặt công đã đã vắt khô rồi, nha, bỏ ra phơi. Đến chiều về nó lại ướt lại, nó lại ướt lại, vào nó không khô, nó không nó khô, có chăng nó khô theo kiểu khô ép thì nó sẽ có một cái thứ mùi nó khăm khẩm. Nó khâm khẩm luôn, sợ luôn, sợ lắm các ông. Thậm chí mà nó đỉnh cao đến cái mức mà có những cái buổi sáng các ông mở cửa ra không khí nó quá nhiều hơi ẩm. Nó như là một cái màn xương nó xà xuống ở trước mặt mình á. Cái này là thật nha, tôi không chém gió thế nào, có rất nhiều anh em miền Bắc xác nhận nha. Cái nụ bổ kết này đốt để giảm bớt được không khí khâm khẩm một cái sự khó chịu đó tất nhiên rằng là Không thể chống lại được nồm đâu Tôi nói chắc với cong là như thế Không thể chống được nồm được kể cả cái máy hút ẩm Một cái máy nó chỉ hút được trong cái diện tích bao nhiêu thôi Không chống lại được Nhưng mà đốt lên Để cho nó thanh lọc bớt không khí Nó bớt đi cái mùi khăm khăm đó. Bớt đi cái mùi ẩm mốc khó chịu đó Cái bộ kết thì công cũng biết Đó là từ xa xưa các cụ mình đã dùng rồi Đúng không ạ À, ví dụ nhà cửa mình cảm giác nó nó âm mưu nó, thì mình đốt ít buộc kết mình xông qua nhà để cho nó thoáng nó dễ chịu ừ. đấy rồi đôi khi mình trẻ con khóc như là cháu của cái bà ấy kia thay vì bà đốt cái chổi thì bà đốt nụ buộc kết cũng được đúng không trai đốt vía, đốt vang đốt sàng đốt xẻ, trai đốt ré, gái đốt lẻ với lành thì ở với giữ thì đi. Chúng mày đừng có quấy bé Huyền của chú nào, đừng có quấyến bé Huyền của chú. À, đấy con trai đốt ré thì đấy, con gái đốt lẻ thì chú Huyền chú sẽ đốt lè Huyền để cho nó Với lành thì ở với giữ thì đi. Đấy đốt kiểu kiểu như đốt gọi là đốt vía Đấy. Hoặc là mình đi đám về miếng này nọ này nọ. Nó có rất là nhiều công dụng và các bạn có thể cứ hỏi các cụ cái bộ kết nó như thế nào nha một cái viên này cháy được 25 phút và một cái hũ này 45 viên có khi nó là 46 hoặc có khi là 44 nhiều lúc tôi anh em đến bị lú thông cảm nha anh em vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại